Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 1890 kiếp nạn. Cơ duyên, người đi xa từ truyện tống trận thứ tư là một nam tử trung niên. Người này mặc đạo bào màu đen trắng thân ảnh cao lớn, có một luồng khí tức sức trần tràn ngập toàn thân. Hắn đứng đó, tướng mạo cực kỳ anh tuấn nhưng đôi mắt lại khiến người ta nhìn ra sự lãnh khốc Loại người này là loại người khắc bạc, tuyệt đối sẽ không vì một người thân mà xuất động lực lượng của cả tôn môn để đuổi giết một người. Trong tích tắc khi hắn ra khỏi trận pháp, một luồng khí tức không kiếp hậu kỳ đỉnh phong ầm ầm từ trong cơ thể tuôn ra. Luồng tu vi này vừa khuyết tán ra lập tức khiến thiên địa bốn phía biến sắc Giống như có vô số ma thần gào thét bốn phương tám hướng cuốn động phong vân ầm vang thiên địa Tu vi của hắn chỉ còn cách không kiếm đại viên mãn một bước nhỏ Hắn bước ra lập tức khiến mọi tu sĩ đạo ma tôn đồng loạt quỳ đầu Nửa quỳ trên mặt đất Chỉ có nam tử này là đứng đó Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vương lâm Đăng lao đi trong mạnh thổ châu Tâm thần vương lâm giờ phút này chấn động Đồng thời vào lúc nam tử trung niên này ra khỏi trận pháp Loại cảm giác nguy cơ trong u minh lập tức ầm ầm tuôn ra Luồng cảm giác nguy cơ sinh tử này chính là tới từ nam tử trung niên này Tông chủ đạo ma tông Không quay đầu lại Vương Lâm lúc này phát huy toàn bộ tốc độ, thi triển hết tu vi. Ngoài việc ở nơi này không thể thi triển xúc địa thành thốn xa, cả người hắn giống như hóa thành một loạt tàn ảnh liên miên không dứt, trong nháy mắt đã bay tới xa xa. Hắn có thể cảm giác được chỉ cần bay một chút nữa là luồng lực lượng phong bế thiên địa sẽ biến mất, bản thân có thể dung nhập thiên địa mà đi. Nhưng tông chủ đạo ma tông trong Lục Ma Châu thần sắc vẫn bình tĩnh, không do dự như những tu sĩ đạo ma tông khác mà cất một bước, thân ảnh trực tiếp bước ra khỏi biên giới của Lục Ma Châu và Mạnh Thổ Châu tiến vào lãnh thổ của Mạnh Thổ Châu. Trong tích tắc khi hắn tiến vào nơi này, tông chủ đạo ma tông đứng đó, nhìn Vương Lâm, tay phải chậm rãi phơ lên điểm một chỉ lên thiên không. "Đạo ma" Từ miệng hắn thốt ra hai từ duy nhất từ khi hắn xuất hiện. Đồng thời khi lời nói truyền ra, dãy núi liên miên không dứt ở biên giới giữa lục ma châu và mạnh thổ châu phía sau lưng hắn đột nhiên chấn động kịch liệt. Sự chấn động này lan khắp mặt đất, khiến thiên địa ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy trong tiếng nổ này, dãy núi như con trường long đang nằm đó bị một lực lượng vô hình dẫn sát luôn lực lượng này tới từ bốn phương tám hướng trong thiên địa bên trái sải núi bất ngờ xuất hiện một thân ảnh khổng lồ thân ảnh này là một lão già mặc đạo bào màu trắng trông có vẻ tiên phong đạo phất sau khi huấn hóa ra liền mang theo một nụ cười hiền lành hướng về phía sải núi vung tay áo một cái cùng lúc đó ở đầu cuối cùng sải núi thiên địa vặn vẹo xuất hiện một thân ảnh khổng lồ khác Thân ảnh này là một người mạng trường bào màu đen. Toàn thân tỏa ra ma khí ngập trời. Hình dáng của hắn là một thanh niên lãnh khốc, sát khí và mùi máu tanh tỏa ra ngập trời. Sau khi hắn xuất hiện, tay phải bỗng nhiên điểm một chỉ về phía dãy núi minh mông phía dưới. Cảnh tượng này khiến tâm thần tất cả tu sĩ đạo ma tông đang nhìn thấy đều sung động, ánh mắt nhìn tông chủ lộ vẻ cuồng nhiệt. Chỉ thấy giáy núi vô tận kia dưới thần thông của lão già mặt đạo bào và thanh niên mặt hắc bào bất ngờ phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ này, giáy núi dài cả ngàn vạn rằm bất ngờ bị một luồng lực lượng nhổ bật lên khỏi mặt đất. Thiên địa chấn động, giáy núi mấy ngàn vạn rằm bay lên từ xa nhìn lại giống như một con trường long rời khỏi mặt đất vậy thần sắc tông chủ đạo ma tông bình tĩnh, điểm một chỉ nữa. Lập tức tiếng gào thép đỉnh tai nhức ức vang lên. Chỉ thấy sấy núi lao thẳng về phía Mạnh Thổ Châu tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn dặm, vọt qua đầu Vương Lâm. Vương Lâm sững người, Hắn thấy dãy núi dài vô tận lao qua đầu trời trên đầu mình Ở vị trí sa mặt của mạnh thổ châu phía trước hơn ngàn dặm ấm ấm rớt xuống Do vậy nếu như coi dãy núi này là biên giới của hai châu Thì lúc này vương lâm vẫn đang ở trong lục ma châu như trước Loại cảm giác nguy cơ sinh tử trong nháy mắt này điên cuồng kéo tới Cuối cùng hình thành một bóng ma khổng lồ bao phủ cả thể xác và tinh thần vương lâm Như vậy thì ngươi vẫn còn đang ở trong lục Ma Châu. Thần sắc Tôn chủ đạo Ma Tôn bình tĩnh nói. Đây là câu nói thứ hai kế từ sau khi hắn tới đây. Đồng thời hắn tùy ý bước về phía trước một bước trong phút chốc đã xuất hiện cách vương lâm không tới trăm trường. Vương lâm cắn răng lao đi. Hắn biết bản thân hôm nay sợ rằng rất khó chạy khỏi lục Ma Châu rồi. Nhưng nếu muốn hắn bó tay chịu trói thì đúng là chuyện không thể Không phải sợ bổn Tông sẽ không giết ngươi Ngươi đối với bổn Tông còn có tác dụng lớn Ánh mắt công chủ đạo ma Tông lộ ra ánh sáng kỳ dị Có vẻ vô cùng miệt ý giống như nhìn một con kiến hôi Tay phải dơ lên hướng về phía vương lâm bỗng nhiên vung tay áo Tu vi hắn rất cao Mà giờ phút này hồn khải của Vương Lâm đã tiêu tán, tu vi trở lại không linh hậu kỳ, lại vừa liên tục thi triển thần thông, bây giờ giống như đèn đã cạn sầu. Trinh lệch giữa hai người lúc này quá lớn. Dưới một cái vung tay này ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán, lập tức nhắm mắt lại cảm ứng với phân thân ở trong hư vô minh mông. Trong nháy mắt khi Tông chủ đạo ma Tông phất tay áo thân thể vương lâm đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức không nói lên lời. Trong luồng khí tức này, hai mắt hắn bỗng biến thành màu vàng kim, xoay phát người hướng về phía sau bắt quyết vỗ một cái. Thiên địa ầm vang. Thân thể vương lâm chấn động mạnh, máu tươi phun ra. Đồng thời thân thể bị cuốn về dãy núi phía xa xa. Đối phương quá mạnh mẽ, Vương Lâm mặc dù mượn lực lượng của phân thân nhưng so với người này vẫn còn kém xa. Một kích vừa rồi đã khiến hắn lập tức trọng thương. Sơ phút này ý thức đã có dấu hiệu hôn mê bị Vương Lâm hung hăng cắn lưới, khiến bản thân mạnh mẽ tỉnh táo lại. Tông chủ đạo ma tông kêu khẽ một tiếng, ánh mắt lộ ra quang rượu gì nhìn Vương Lâm đang bay về phía xa, khẽ lắc đầu. Không hổ là người được chỉ định, tới bước này rồi mà vẫn còn có thể chống cự được một chiêu của ta. Được rồi, đã vậy thì ta sẽ cho ngươi biết uy lực của tuyệt học thủ ấn của đạo ma tông ta. Ngươi không phải cũng biết sao? Nam tử trung niên này vung tay phải, hướng về phía bầu trời đột nhiên vỗ một cái. Chỉ thấy bầu trời giống như sụp đổ, bất ngờ xuất hiện những gợn sóng như vảy cá. Trong phút chốc, lão già mặt đạo bào màu trắng như tiên nhân vừa nãy lại xuất hiện. Hắn đứng giữa không trung ánh mắt bao quát chúng sinh, trong tích tắc khi rơi vào vương lâm đang lao đi ghia thân thể liền tỏa ra tiếng gào thét kinh thiên, lao thẳng về phía vương lâm. Chỉ thấy thân ảnh của hắn trong lúc lao đi bất ngờ hóa thành một trường ấm màu trắng khổng lồ. Trường ấm nó cũng không phải chỉ có 5 ngón mà là 7 ngón. Ngay sau đó, ở một hướng khác của lão già vừa biến thành trưởng ấm kia, thanh niên giống như ma phủ mặt khắc vào từ trong hư vô bước ra, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành một trưởng ấm khổng lồ màu đen. Ma khí tung hoành. Trưởng ấm này cũng hướng về phía Vương Lâm ầm ầm trục tới. Từ xa nhìn lại cả thiên địa giống như một bức tranh với hai màu đen trắng. Hai trường ấm khổng lồ từ trên trời ráng xuống Vương Lâm tốc độ cực nhanh. Hai trường ấm này ở vị trí phía trên Vương Lâm chừng mấy ngàn trường bất ngờ dung hợp, hóa thành một tiên ma ấm lói lên ánh sáng đen trắng. Ấm này vừa xuất hiện liền khiến thiên không đại địa, ngày đêm điên đảo. Tất cả hóa thành một vùng môn lung mơ hồ. Trong vùng mơ hồ này, Vương Lâm không tiếp tục bỏ chạy mà đứng lại đó. Nhìn lên tiên ma ấm khổng lồ đang hạ xuống từ trên bầu trời cả người trầm mặc Thần sắc hắn không có vẻ tuyệt vọng Không có vẻ bi ai mà chỉ có bình tĩnh và bực tia tiếc núi Kiếp nạn này vương lâm hiểu rõ rằng bản thân không tránh khỏi Hắn tiếc núi chính là còn chưa làm huyển nhi sống lại Hắn tiếc núi rằng còn chưa tìm được hương để bằng hữu của hắn ở trên tiên cương đại lục này Than nhẹ một tiếng Vương Lâm nhắm hai mắt, trong nháy mắt khi nhắm lại, hắn từ bỏ sải sùa, kêu gọi Thiên Nhịt đát lâu không sử dụng trong linh hồn. Thiên Nhịt Châu, trường ấm gào thét đánh tới, ầm ầm mà đến, trong nháy mắt đã sáng xuống thân thể Vương Lâm. Trong tích tắc này, tôn chủ đạo ma tôn đột nhiên thầm giật mình, một cảm giác sợ hãi không nói lên, lời chợt hiện lên. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức vung tay lên bầu trời. Sóng âm vang lên ở trời cuồng phong gào thét, cuốn động bát phương. Trường ấm nọ bao phủ thân hình vương lâm nhưng không đánh chết mà khi tôm chủ đạo ma tôm vung tay lên thì liền nắm lấy thân thể hắn túm chặt trong lòng bàn tay. Xong hết mọi việc thân thể tôn chủ đạo Ma Tông bỗng nhiên bay lên Sau khi dung hợp với trưởng ấm liền bay thẳng vào sâu trong lục Ma Châu Phía sau hắn là đám tu sĩ đạo Ma Tông hóa thành cầu vòng bay đi Cho tới khi toàn bộ mọi người rời đi dãy núi mới chậm rãi lui lại phía sau trở lại vị trí ban đầu Không hề di chuyển Trên mảnh thổ châu kỳ lạ ở chỗ lại không hề có thần niệm lan ra Giống như đã biết trước và đã có hiệp nghị sẵn. Cầu rồng kinh thiên cắt ngang bầu trời. Thần sắc tôn chủ đạo ma tôn bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại thầm suy nghĩ tới sự kinh hãi trong nháy mắt vừa rồi. Hắn thậm chí có cảm giác nếu trong một khắc vừa rồi mà mình giết vương lâm này thì nhất định sẽ bị đại họa ráng xuống. Cảm giác này cực kỳ hiếm gặp ở hắn nên hắn không thể nào quên được người này là người được chỉ định hắn phải có chút thủ đoạn hắn rất xảo hoạt nếu dựa theo kế hoạch mà viết hắn vốn không phải trả giá đắt như vậy trầm ngâm thân ảnh tôn chủ đạo ma tôn càng lúc càng nhanh lao thẳng tới trung tâm của lục ma châu nơi này chính là lục ma hạt miếu Chấn áp người này dưới lục ma hạt miếu, lấy thân thể hắn nuôi dưỡng lục ma thần hồn khiến lục ma sống lại. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1891 tá nuôi mạc thần. Mấy tháng sau, tại trung tâm của lục Ma Châu trong một vùng ao đầm đầy màu lục trên mặt xa bên trong có rất nhiều bọt khí bốc lên tỏa ra mùi hôi thối. Nơi này bị một vùng sương mù xanh biếc bao phủ. Sương mù này chính là từ những bọt khí vỡ ra lan ra qua bao ngày đêm năm tháng mà ngưng tụ thành. Trong phạm vi mấy ngàn dặm nơi này có một tòa kiến trúc cao vút. Kiến trúc này từ xa xa nhìn lại trông giống như một con bọ cạp khổng lồ. Con bọ cạp này lớn cỡ mấy vạn trượng, nằm trên đầm lầy trông vô cùng sống động. Một luồng ma khí ngập trời từ trong đó khuyết tán ra bao phủ bốn phía, khiến cho hầu hết tu sĩ đều không thể tới gần nơi này. Nếu không nhất định họ sẽ bị ma khí nhập thân, tâm thần trở nên điên cuồng. Đạo ma Tông trừ Tông Chủ ra thì tất cả tu sĩ trong mấy tháng này đều đã trở về sơn môn đạo ma Tông Chỉ có Tông Chủ bát Vương Lâm thì giờ phút này thân thể nhoáng lên đi tới bên ngoài lục ma hạt miếu Với tu vi của hắn mới có thể tới nơi này mà không bị ma khí ảnh hưởng Giờ phút này bên cạnh kiến trúc hình con bọ cạp này thân ảnh Tông Chủ đạo ma Tông huyến hóa ra trong nháy mắt khi thân thể hắn xuất hiện từ trong miệng con bọ cạp khổng lồ này truyền ra một tiếng ho khan yếu ớt trong vẻ yên tĩnh này vài tiếng ho khan tuy rất u yếu nhưng lại vang lên cực kỳ rõ ràng theo tiếng ho khan càng ngày càng tới gần chỉ thấy ở miệng con bọ cạp có ba thân ảnh đi ra Trong ba thân ảnh này hai người phía sau mặt đảo bào màu xanh biếc bên trên có vẽ một con bọ cạp dữ tợn Hai người bọn họ thoạt nhìn như trung biên nhưng lại có một luồng tu vi không kiếp trung kỳ lan ra Thần sắc lạnh như băng giống như không có chút tâm tình nào Hai người bọn họ lúc này giống như hộ vệ bảo vệ một thân ảnh được lục bào che khuất phía trước Thân ảnh này giống như cực kỳ già nua Giờ phút này thân thể còng xuống, vừa đi vừa ho Đã mang người trở về chưa? Thân ảnh già nua đó ho khan, dừng bước cất giọng khàn khàn nói Tông chủ đạo ma tông đối với lão già ẩn thân trong lục bào này cực kỳ khách khí Giờ phút này ôm quyền gật đầu nói Đã mang đến, xin mời tế tử tới xem Vừa nói tay phải hắn vừa vung lên Lập tức trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh bị hắc bạch nhì khí bao phủ Thân ảnh nó chính là vương lâm, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân không nhúc nhích Tốt lắm Hắn hẳn rất thích hợp dùng để chấn áp khí phận của lục ma châu ta Khiến cho lục ma đại nhân hài lòng Lão già nọ ngẩng đầu, dung nhan không thể nhìn rõ Nhưng lại thấy bên trong lục bào hai mắt mang theo vẻ yêu vị Sau khi liếc mắt nhìn vương lâm một cách liền lộ vẻ hài lòng Để bắt hắn đạo ma tông ta đã phải trả giá rất đắt Tông chủ đạo ma tông vội nói Đợi tới khi lục ma đại nhân sống lại thì tặng phẩm cho người tuyệt sẽ không ít Nhưng chấn ác người này còn cần đạo ma tông của ngươi trợ giúp Ngươi biết nên làm thế nào để hắn mất thần trí, Phá hủy tâm thần và ký ức của hắn chứ Giọng nói của lão già khàn khàn Lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhìn vương lâm Tâm trí kẻ này cực kỳ kiên định Muốn làm biến mất ký ức Thậm chí phá hủy tâm thần của hắn Cũng không phải là chuyện dễ dàng Tông chủ đạo Ma Tông mỉm cười Không lập tức động thủ Khụ Lục Ma Châu tương lai chỉ có một tông là đạo Ma Tông Lão già toàn thân bao phủ trong lục bào ho khan gịch liệt hơn Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói Tốt, tế tử đã nói như vậy thì bổn Tôn tất nhiên toàn lực lấy ma đạo xeo ba biến Khiến cho bản thân hắn tự phá hủy tâm thần mình Tôn chủ đạo ma Tôn cười há hả không hề do dự nữa Đầu ngón tay phải điểm xuyên quan quần sáng lên mi tâm vương lâm Sau đó Tôn lấy thân hình vương lâm ở trong quần sáng đen trắng Hướng về phía kiến trúc hình con bọ cạp lớn bỗng nhiên ném tới, tiếng gào thép kinh thiên vang lên. Chỉ thấy vương lâm đang nhắm nghiền hai mắt trong nháy mắt khi bị ném về về phía con bọ cạp khổng lồ trên lưng hắn lập tức xuất hiện một sòng xoáy lớn, hút thân thể hắn vào bên trong. Bản nguyên trong cơ thể hắn rất nhiều, có tám đạo, trong đó có một đạo đã ngưng tụ bản nguyên chân thân, trong tám đạo bản nguyên còn có một đạo tương thông với ta, đó là lôi bản nguyên Ta lợi dùng lôi bản nguyên làm cầu nối, phá hủy tâm thần và ký ức của hắn Tông chủ đạo ma tông nói xong liền khoanh chân ngồi xuống Hắn nhắm hai mắt, không hề nhúc nhích nữa Lão già mặt lục bào ở miệng con bọ cạp quay người, vừa chậm rãi đi vào miệng con bọ cạp, tiến vo khan dần dần đi xa. Hai lục ma sứ giả như hộ vệ ở phía sau vẫn không nói một lời nào theo sâu lão tiến vào trong cơ thể con bọ cạp, không còn nhìn thấy nữa. Ở chỗ sâu nhất trong kiến trúc này, trong một vùng không gian hư vô tràn ngập ánh sáng màu lục, Một một đạo ánh sáng màu lục này nếu nhìn kỹ có thể thấy rất nhiều hồn phách của những con bọ cạp màu lục Chúng ngưng tụ trong không gian này không ngừng phát ra tiếng gầm thét kinh hồn Thân thể vương lâm ngồi trong không gian màu lục này không hề nhúc nhích Nhưng trên thân thể của hắn đang từ từ ngưng tụ ra vô số bọ cạp màu lục bao trùm hơn phân nửa thân thể hắn Thân thể hắn tuy bất động nhưng mắt phải của hắn lại mơ hồ có một tia chớp lóe lên. Mà giờ phút này trong cơ thể hắn có một luồng bản nguyên lực đang điên cuồng chạy khắp cơ thể. Đó chính là lôi bản nguyên của Vương Lâm. Luồng lôi bản nguyên này vào giờ phút này vừa chuyển động, khiến thân thể Vương Lâm chậm rãi phát ra tiếng loẹt xoẹt, thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp tràn ngập không toàn thân hắn. Giờ phút này vương lâm đắc lâm vào hôn mê Tâm thần hắn, thậm chí linh hồn hắn cũng tĩnh lặng lại, không hề vận chuyển Chẳng qua người ngoài không nhìn thấy, thậm chí cả tế tự và tông chủ đạo ma tông ghi đều không thể thấy Trong linh hồn vương lâm đang có một hạt châu trầm trầm xoay chuyển Một lần nó chuyển động một vòng, linh hồn và tâm thần vương lâm cũng những thứ hư vô trong đó đều run dậy một chút được một vùng ánh sáng ngũ hoa bảo vệ. Dường như lúc này thân thể hắn chia làm hai bộ phận trong trạng thái phượng phỉ này, nội bản nguyên trong thân thể hắn càng trở nên mạnh mẽ. Mức độ này rất nhanh vượt qua tất cả các loại bản nguyên còn lại, tuy còn kém hơn Hỏa bản nguyên đã ngưng tụ ra bản nguyên chân thân nhưng khoảng cách giữa chúng cũng ngày càng ngắn. Dường như giờ phút này trong thân thể Vương Lâm xuất hiện một thông đạo vô hình. Thông đạo này trực tiếp nổi với Tông chủ đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân bên ngoài, giao hòa với lôi bản nguyên đất đại thành nhưng chưa ngưng tụ xa bản nguyên chân thân của hắn. Từ từ theo thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã qua mấy tháng. Trong mấy tháng này lôi bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm càng thêm cường đại. Tiếng ấm vang nổi lên không ngừng trong cơ thể hắn Nhờ điên cuồng hấp thu từ thông đạo cơ thể hắn có ý chí của lôi bản nguyên từ trong thân thể tôn chủ đạo ma tôn Thời gian mấy tháng này tôn chủ đạo ma tôn ở phía ngoài kiến trúc hình con bọ cạp khổng lồ sần sần nhếu mày Hắn không ngờ được lôi bản nguyên trong cơ thể vương lâm đã hấp thu bản nguyên đồng dạng nhiều như vậy mà còn chưa ngưng tụ ý chí Vốn theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần thời gian một tháng là lôi bản nguyên của mình sẽ hoàn toàn thay thế bổn của đối phương. Bởi vì trong lôi bản nguyên ẩn chứa ý chí của mình cho nên có thể dùng phương pháp này từ trong cơ thể vương lâm triển khai xóa bỏ ký ức. Như thế thì có thể thực hiện hoàn mỹ yêu cầu của tế tự, không ảnh hưởng gì mà làm vương lâm mất đi tâm thần và ký ức cùng thần trí. Nếu không phải có tế tử yêu cầu thì tôn chủ đạo ma tôn có vô số phương pháp có thể làm vương lâm trong nháy mắt mất đi tâm thần Chẳng qua phương pháp đó quá mức mạnh mẽ sẽ tạo thành tổn thương Tổn thương này dù cực kỳ nhỏ nhoi nhưng đều ảnh hưởng tới việc làm lục ma sống lại Tế tử ta muốn nhờ người trợ giúp nếu không yêu cầu của người rất khó thực hiện được Tông chủ đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân, vào tháng thứ tư không nhịn được mà mở miệng nói. Hắn hơi bất đắc dĩ phát hiện ra, lôi bản nguyên của bản thân giờ phút này vũ như đắt súng mãnh tiến vào trong cơ thể vương lâm nọ, nhưng vẫn không khiến lôi bản nguyên của vương lâm ngưng tổ ra ý chí đầy đủ của bản thân. Loại chuyện này rất vượt dị, giống như trong cơ thể vương lâm có một dòng xoáy hấp thu ý chí của hắn vậy. Sự thật cũng đúng như tôn chủ đạo ma tôn đoán Trong thân thể vương lâm Hạc châu thiên nghịp mỗi lần xoay tròn Đồng thời bảo vệ linh hồn của vương lâm Còn hấp thu một chút những ý chí không thuộc về vương lâm Ta ở đây, khổ Một giọng nói giả nua từ bên trong con bọ cạp truyền ra Không đợi hết câu Lập tức tiếng vo khan nổi lên kịch liệt Hồi lâu mới có câu tiếp theo vang lên Ta ở đây có hai khối lôi đế châu, vốn là muốn chuẩn bị sau khi đại nhân sống lại thì hiến cho đại nhân hấp thu, cho ngươi một viên vậy. Lời nói vừa xuất chỉ thấy thiên địa âm vang. Một tia chức màu xám bất ngờ lói lên từ trong thân thể con bọ cạp, lao thẳng tới tông chủ đạo ma tông trong tích tắc khi tới gần, nó liền hóa thành một hạt châu nhỏ bằng nắm tay bên trong tồn tại vô số tia chớp. Mơ hồ có thể thấy được trong tia chớp có một hư ảnh chiến xa, trên đó còn đứng một người, thoạt nhìn giống như đế vương của lôi đình. Với kiến thức của tông chủ đạo ma tông, sau khi nhìn thấy hạt châu này trống ngực cũng đập thình thịch, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Giống như đang tranh đấu cố gắng đè nén ý niệm trong đầu xuống Vật này vốn dùng để hiến tế cho lục ma hạt khi sống lại Hắn không thể dùng vào Nếu như hôm nay không phải vì muốn xóa bỏ trí nhớ của vương lâm Thì sợ rằng tế tử cũng không xuất ra Tông chủ đạo ma tông không do dự nữa Há mồm hút mạnh một cái Lôi đế châu nó bất ngờ hóa thành vô số tia chớp, bay thẳng vào trong miệng hắn trong nháy mắt bị hắn cắn nuốt Lôi bản nguyên trong cơ thể hắn ầm ầm tăng mạnh, nhưng chưa kịp lưu lại chút nào thì toàn bộ đã theo thông đạo giữa hắn vào vương lâm điên cuồng tràn đi Sâu trong cơ thể con bỏ cạp kia trong không gian màu lục thân thể vương lâm bỗng nhiên run dày kịch liệt Lôi bản nguyên trong cơ thể hắn trong tích tắc này ầm ầm tăng mạnh, không ngờ xuất hiện dấu hiệu ngưng tụ lôi đình chân thân, tiên nhị tác giả, nghĩ căng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1892 tích mộng thành chân. Lôi đỉnh bản nguyên trong thân thể vương lâm mấy ngày nay liên tục hấp thu. Lúc này đã rất khổng lồ. Nhưng bởi vì có thiên nhịp châu tồn tại khiến cho ý chí của tông chủ đạo ma tông Thủy Trung vẫn không thể nào ngưng tụ trong cơ thể vương lâm, không thể đạt tới mức khiến vương lâm mất đi thần trí. Nhưng giờ phút này sau khi tông chủ đạo ma tông nuốt lôi đế châu, Lôi bình bản nguyên trong thân thể tăng mạnh theo thông đạo vô hình kia điên cuồng hấp thu tiến vào thân thể vương lâm. Thân thể vương lâm chấn động kịch liệt, mái tóc không gió mà tung bay bên ngoài tỏa ra vô số tia chớp, vừng quanh toàn thân hắn đồng thời tỏa ra lôi uy vô thượng. Luồng lôi uy này kinh thiên động địa. Dù là vương lâm ở trong không gian màu lục này cũng khiến cả không gian chấn động, vô số lục quang lóng lánh phát ra, hóa thành rất nhiều bọ cạp màu lục tràn ngập bốn phía vương lâm, không ngừng gầm thét vô thành. Chẳng qua luồng lôi bản nguyên khổng lồ này sau khi tiến vào trong cơ thể vương lâm trong nháy mắt khi muốn ngưng tụ ra ý chí của tôn chủ đạo ma tông thì lập tức thiên địch châu bỗng nhiên chuyển động, giống như kéo tơ. Không ngừng hấp thu ý chí đó Giống như một cái hồ đầy nước Trong tích tắc khi tràn bờ Đột nhiên lại mất đi một chút Sau khi đạt tới trạng thái thăng Bằng liền từ từ giảm bớt đi Tại sao lại có thể như vậy Bên ngoài kiến trúc hình bỏ cạp Tôn chủ đạo ma Tôn đang ngồi khoanh chân bỗng nhiên mở hai mắt Lộ vẻ không thể nào tin nổi Hắn không nhìn thấy thiên nhịp châu Trong thân thể vương lâm Trong cảm nhận của hắn thân thể vương lâm hoàn toàn bình thường Hắn không sao hiểu được ý chí của mình rốt cuộc biến đi đâu Không chỉ có hắn cảm thấy không hợp lý mà giờ phút này lão già tế từ trong con bọ cạp cũng nhíu mày Hơi trầm ngâm trong tiếng ho khan liền vung tay áo lên Lập tức trong kiến trúc hình con bọ cạp khổng lồ có một tia chớp gào thét lao ra, hóa thành lôi đế châu sống hệt vừa rồi bay tới tông chủ đảo Ma Tông. Viên lôi đế châu cuối cùng đây. Vật này dù ở lôi đế châu cũng không còn tới ba viên. Nếu ngươi còn không thể thành tông thì tất cả hứa hẹn trước đây coi như bỏ hết. Giọng nói già lua khàn khàn truyền ra thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng ho khan thần sắc tôn chủ đạo ma tôn cực kỳ âm trầm. Hắn cũng không ngờ chuyện này lại dường gì như vậy, nhìn chầm chầm vào lôi đế châu đang lơ lửng trước người, khuôn mặt nổi đầy gân xanh. Hắn bỗng nhiên hút mạnh một cái. Hạt châu nọ liền lập tức hóa thành vô số tia trước lao thẳng vào miệng hắn. Trong tích tắc khi nuốt hạt châu này, Hai tay Tông chủ đạo Ma Tông bắt quyết đồng loạt đặt lên mi tâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng Lôi đình bản nguyên tán hết Theo tiếng hô này chỉ thấy toàn bộ lôi đình bản nguyên trong thân thể Tông chủ đạo Ma Tông Bị hắn không chút do sự phóng xa hết Theo thông đạo vô hình kia tiến vào cơ thể vương lâm bên trong ẩm chứa toàn bộ ý chí bản nguyên của hắn Lúc này hắn nhất định phải thành công Mà bên trong lôi đình bản nguyên này lại có một biển lôi đình lực minh mông Chính là do so viên lôi đế châu thứ hai biến thành thôi đồng ý chí của Tông chủ đảo Ma Tông điên cuồng lao tới Trong khi lôi đình bản nguyên lực ầm ầm tràn tới trong không gian màu lục trong thân thể con bọ cạp Vương Lâm đang ngồi khoanh chân lúc này lại run rẩy, Những tia chớp chạy quanh thân thể hắn lúc này tăng mạnh lên gấp mấy chục lần Huyết tán ra ngoài trăm trượng, khiến cho trong phạm vi trăm trượng xung quanh thân thể vương lâm bất ngờ hóa thành một địa ngục sấm sét Lôi đình chuyển động hóa thành ánh sáng chói mắt, bao phủ bốn phía. Trong nháy mắt này, đầu vương lâm không còn chịu sự điều khiển của bản thân, bỗng nhiên ngẩng lên, ấm ký tia trước trong mắt phải liên tục lói lên 9 lần, sau đó bất ngờ từ trong mắt phải lao ra. Tia chức đó lao ra ở trên đỉnh đầu vương lâm máy trăm trưởng liền hóa thành một ý hiệu tia chức thổng lồ Nó vừa xuất hiện lập tức điên cuồng hấp thu lôi đình lực trong phạm vi trăm trưởng bốn phía Chỉ thấy những tia chức nhanh chóng lao tới, xung hợp với ý hiệu này Bên ngoài tia chức bất ngờ xuất hiện hình dáng một người đây vốn là hình dáng bản nguyên chân thân, còn chưa hoàn toàn ngưng tụ nhưng cứ nhìn vào cảnh tượng này thì không bao lâu nữa sẽ trở thành chân thân. Trong trước mắt, lôi đình bốn phía đã bị hấp thu sạch. Từ trong thân thể vương lâm đang hôn mê lại ầm ầm một phát ra những tia chớp, lóe lên chui qua lỗ chân lông của hắn trong mười vạn tám ngàn lỗ chân lông không phải chỉ lan ra mười vạn tám ngàn tia chớp mà mỗi nơi lan ra ít nhất mười tia do đó số lượng tia chớp lúc này đã là một con số khổng lồ ngưng tụ lại kinh thiên động địa trong không gian màu lục này tia chớp tràn ngập mọi ngõ ngách hầu như đã thay thế màu lục biến nơi này thành một không gian sấm sét Số lượng lôi đình lực khổng lồ hoàn toàn ẩn, tới ký hiệu đã biến thành hình người trên đầu vương lâm. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, âm thanh kịch liệt tới mức ở bên ngoài khiến út hình bọ cạp cũng có thể nghe thấy rõ ràng, tràn ngập cả phạm vi trăm sẵn. Khiến cho trong phạm vi này, lục ma châu bỗng nhiên chấn động. Hình người so ký hiệu tia trước biến thành đang không ngừng hấp thu lôi đình lực xung tốc độ cực nhanh trưởng thành chỉ thấy bên trong nó nhanh chóng xuất hiện bộ xương từ sấm sét mỗi một khúc xương đều do vô số tia chớp ngưng tụ dày đặc mà thành trong phút chốc một bộ xương đầy đủ đã hiện ra trong hình người kia ngay sau đó một lượng lớn tia chớp liên tục xung nhập khiến từ bộ xương lóp lên những sợi tơ Hóa thành kinh mạch, hóa thành huyết nhục, cuối cùng trong tích tắc khi tia chớp cuối cùng bị hấp thu ở trên bầu trời trên đầu vương lâm đang hôn mê hiện ra một vương lâm khác. Hai mắt nhắm nghiền thân thể liên tục lói lên tia chớp, cả người giống như sinh ra từ lôi đình, đứng đó đủ sấm sét trong thiên địa phải run rẩy khuất phục. Lôi đình chân thân Lôi đình chân thân vương lâm vẫn mơ tưởng vào giờ khắc này lại dùng phương pháp này mà sinh ra Nhưng tới lúc này phân thân này lại không thuộc về vương lâm mà thuộc về tôn chủ đạo Ma Tông Bởi vì bên trong lôi đình chân thân này lại ngưng tụ toàn bộ ý chí của tôn chủ đảo Ma Tông Bên ngoài kiến trúc hình bọ cáp, thần sắc tôn chủ đạo Ma Tông lộ vẻ rằng co bánh liệt Hắn cảm nhận được sự tồn tại của lôi đình chân thân trong nội tâm cực kỳ rung động Hắn đối với vương lâm lại một lần nữa suy đoán sai Vương lâm đối với cảm ngộ bản nguyên không ngờ ngoài hỏa bản nguyên chân thân còn có tiềm lực sinh ra cả bản nguyên chân thân thứ hai Giờ phút này tôn chủ đạo ma tôn đát lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan Hắn khát vọng đạt được hối lôi đình chân thân này Nhưng nếu làm vậy thì lại không thể hoàn thành được yêu cầu của tế tự Đang phân vân từ bên trong kiến trúc hình bọ ca liền truyền ra mấy tiếng ho khan truyền vào tâm thần tôn chủ đạo ma tôn khiến hai mắt hắn lập tức lộ vẻ quyết đoán Nếu so sánh với hứa hẹn ngày sau lục ma hạt sống lại thì bản nguyên chân thân này dù chân quý nhưng không phải là không thể bỏ qua ông chủ não ma tông nhanh chóng xơ hai tay, điểm lên mi tâm một cái. Hắn nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần ngưng tụ trong bản nguyên chân thân đang lơ lửng trên đầu Vương Lâm trong không gian màu lục trong con bọ cạp. Lôi đỉnh chân thân kia bỗng nhiên run lên, hai mắt nhắm nghiền, tay phải chậm rãi xơ lên hướng về Vương Lâm ở phía dưới, năm ngón tay nhẫn một cái. Dưới một cái nhấn này thân thể vương lâm run mạnh từ trong thất khiếu bất ngờ tuôn ra bảy đạo bản nguyên của hắn. Từ trong hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và cái miệng bảy đạo bản nguyên như ướp lao ra bay thẳng vào trong thất khiếu của lôi đình chân thân. Trong nháy mắt khi chúng chui vào, lôi đình chân thân bỗng nhiên mở hai mắt trong hai mắt hắn lộ ra một vẻ âm trầm, toàn thân bao phủ bởi khí tức của tôn chủ đạo ma tôn, thân thể nhoán lên lao xuống. sấm sét trong thiên địa đột nhiên nổi lên. bên ngoài ma hạt miếu trong phạm vi hơn phân nửa lục ma châu trên bầu trời bất ngờ xuất hiện sấm sét kinh thiên. sấm sét ầm ầm vang lên, dùng tốc độ khó tưởng tượng được bất ngờ lao về phía ma hạt miếu ở trung tâm. Tốc độ của sấm sét nhanh không cách nào hình dung nổi, so với tu sĩ giống như xúc địa thành thốn, dung nhập vào trong thiên địa vậy. Chỉ trong phút chốc, bốn phương tám hướng quanh ma hạt nếu đã có vô số sấm sét tiến thẳng vào không gian màu lục bên trong thân thể con bọ cạp. Bất ngờ lôi đình bản nguyên chân thân trong không gian này sau khi điên cuồng hấp thu như tia chớp bay tới, bên ngoài liền hóa thành một bộ giáp bằng sét trên đỉnh đầu lại hình thành một mũ miệng, mũ miệng này chính là vương miệng của lôi đế. trong tích tắc khi vương miệng này hình thành, phía sau bản nguyên chân thân có vô số tia chớp ngưng tụ lại, chuyển hóa ra một chiến xa. cho tới tích tắc này, lôi đỉnh bản nguyên chân thân đã hoàn toàn ngưng tụ. Vương Lâm ngồi khoanh chân phía dưới lúc này thân thể run rẩy kịch liệt thiên nhịp châu bên trong thân thể không ẩm giấu nữa mà vận chuyển bảo vệ nguyên thần Vương Lâm. Hắn thức tỉnh bởi một tia rung động trong lòng. Trong nháy mắt khi Vương Lâm thức tỉnh, hắn mở bừng đôi mắt, nhìn lôi đình bản nguyên chân thân vừa ngưng tụ ra trên bầu trời. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chân thân này, Vương Lâm sưởng sốt một chút tất cả biến hóa đối với hắn vẫn nằm trong mê man, nhưng rất nhanh hắn liền hoàn toàn hiểu ra. sự sừng sốt này cũng bởi lần đầu tiên trong đại hồn môn khi hắn thi triển hồn diễn đạo thì đã thấy cảnh tương lai biến ảo xa, thấy cảnh tượng khiến hắn kinh hãi. cảnh tượng đó trông giống hệt những gì hắn thấy lúc này. Năm đó Vương Lâm thấy lôi đình bản nguyên chân thân của mình lại muốn dùng lôi đình lực trấn áp mình Năm đó hắn không nghĩ ra lôi đình bản nguyên chân thân của mình lao lại có thể làm được điều này Dù sao thì chân thân là do mình ngưng tụ ra, hoàn toàn thuộc về mình Là một bộ phận của thân thể tuyệt đối không thể xuất hiện cảnh tượng như trong tương lai Nhưng lúc này hình ảnh đó đã trở thành sự thật tiên nhị. Tắc sạc nhĩ căn. Thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website tudiyuchuyen.org. Chương 1893 có mưu đồ. Lôi đình bản nguyên chân thân giống hệt bản thân đang đứng trên bầu trời, lạnh lùng nhìn vương lâm bên ngoài thân thể tỏa ra âm thanh của sấm sét ầm ầm vang vọng trong không gian lôi đình bản nguyên chân thân này bỗng cử động, tay phải sơ lên vỗ về phía vương lâm một cái. lập tức tiếng sét ầm vang, vô số tia chớp hiện lên nhanh chóng chấn áp vương lâm. vương lâm khoanh chân ngồi đó, nhìn bản nguyên chân thân đang chấn áp mình, thần sắc hắn cực kỳ âm trầm. lúc này thức tỉnh trong đầu liền hiện ra hình dạng ông chủ đạo ma tông. Lôi đình bản nguyên chân thân sau khi ngưng tủ cùng biến hóa đột ngột này nhất định có liên quan trực tiếp tới tông chủ đạo Ma Tông Thậm chí trên bản nguyên chân thân này vương lâm còn cảm nhận được khí tức của tông chủ đạo Ma Tông Bắt ta Nhưng không xếp Mà chiếm cứ lôi đình của ta Sau khi giúp ta ngưng tủ bản nguyên chân thân liền lấy lôi đình bản nguyên chân thân này chấn áp Mục đích Không phải là chấn ác mà muốn dùng chân thân nhập thể, khiến thần trí và tâm thần ta bị diệt vong. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên trong thời gian ngắn vô vàn ý niệm xoay chuyển. Hắn năm đó sau khi tính ra cảnh tượng này, tuy chỉ một chút hình ảnh nhưng lại khiến hắn chấn động vô cùng. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện mà bản thân không hiểu nổi này, năm đó Vương Lâm đã nghĩ ra một biện pháp đối phó. Hầu như trong nháy mắt khi lôi đình bản nguyên chân thân chấn áp. Vương lâm hít sâu một hơi, nguyên thần trong thân thể bỗng nhiên nhắm mắt lại trong hồn phách kêu gọi thiên nhịp châu xuất hiện. Thiên nhịp châu trong linh hồn hắn bỗng nhiên chuyển động. Vừa chuyển động, nguyên thần và trí nhớ trong linh hồn vương lâm trong nháy mắt khi lôi đình đánh tới liền co rút lại. Dĩ bất biến ứng phản biến tạm thời lùi bước. Lưu lại thân thể cho Lôi Đình bản nguyên chân thân dung nhập. Đợi tới khi chân thân hoàn toàn dung nhập sẽ là lúc Vương Lâm phản kháng. Đây là phương pháp duy nhất Vương Lâm nghĩ ra năm đó để đối phó với Lôi Đình bản nguyên chân thân. Trong không gian màu lục, Lôi Đình ầm ầm nổ vang. Vô số tia chớp từ trên thân thể Lôi Đình bản nguyên chân thân khuyết tán ra, cuối cùng toàn thân chân thân ầm ầm tan ra. Hóa thành vô số tia chớp điên cuồng chui vào trong cơ thể vương lâm Trong thân thể hắn, dưới ý chí của Tông chủ đạo Ma Tông Lôi đình quét ngang, khiến cho tất cả tâm thần thần trí của vương lâm biến mất Thời gian trôi qua, trước mắt lại qua một tháng Trong một tháng này tia chớp bên ngoài thân thể vương lâm dần dần tiêu tán Hắn vẫn khoanh chân ngồi đó Không hề nhúc nhích, không có chút sao động linh hồn hay tu vi, thậm chí cả một tia sinh cơ cũng hầu như bị sập tắt, giống như đã tử vong vậy. Một luồng thần thức cường hãn gào thét bay tới cẩn thận đảo qua người vương lâm, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, tôn chủ đảo ma tôn bên ngoài kiến trúc hình bọ cạp mở đôi mắt đã hơi nghề quài, nhìn về phía ma hạt miếu một cách liền chậm rãi nói. Tế tử, thần trí và tâm thần hắn cả ký ức toàn bộ đã biến mất giờ phút này trong cơ thể trống trơn Người có thể xem xét một chút, nếu như hài lòng rồi thì bổn Tông phải đi thôi. Trong nháy mắt khi lời nói của Tông chủ đảo ma Tông truyền ra bên trong không gian màu lục lập tức vang lên hàng loạt tiếng ho khan. Lão già mặt lục bào suy yếu bước ra, không biết dùng phương pháp nào mà đi tới nơi này, đứng trước mặt vương lâm. Phía sau hắn là hai lục ma sứ giả đang theo sát bảo vệ hắn. Nhìn vương lâm, khuôn mặt lão già vốn bị che khuất, lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng tay phải sơ lên từ trong áo vương ra đặt lên thiên linh của vương lâm. Cánh tay phải này trông cực kỳ kinh khủng trên đó mọc đầy lông mao màu lục thoạt mình mà giật mình, không hề giống cánh tay người. Trong nháy mắt khi cánh tay hắn ấm về phía vương lâm trong cơ thể vương lâm, tân thần vương lâm vốn được thiên nhịp châu vận chuyển bảo vệ, không ai phát giác ra bỗng nhiên có một tia dao động. Chẳng qua dưới sự bảo vệ của thiên nhịp châu, người ngoài vẫn không thể phát hiện ra. Tôn chủ đạo ma tôn còn chưa đi Giờ phút này không phải lúc phản kháng Chờ một chút Sao động trong tâm thần vương lâm từ từ yên lặng lại Hồi lâu sau cánh tay đặt trên thiên linh của hắn sờ lên Ngay sau đó Một giọng nói khàn khàn từ miệng lão già chậm rãi truyền ra Ngươi đi đi đợi sau khi lục ma đại nhân sống lại Chuyện đã hứa với ngươi nhất định không thiếu Bên ngoài kiến trúc hình con bò cạp, hai mắt Tông chủ đạo Ma Tông lộ ra ánh sáng kỳ dị, đứng dậy nhìn thoáng qua Ma Hạt Miếu một lần thân thể hóa thành một đảo tổ vồng trong nháy mắt biến mất, rời khỏi nơi này. Cho tới sau khi Tông chủ đạo Ma Tông rời đi trong không màu lục trượng Ma Hạt Miếu, Lão già mặc áo lục nhìn vương lâm, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Bộ tộc của Lão Phu đã đợi rất lâu. Đời đời lấy thân thể phàm nhân trở thành tế tự, vô số ngàn năm qua suốt cuộc cũng đợi được tới lúc tìm được thân thể đến từ thiên ngoại giống như đại nhân. Chỉ có thân thể như vậy mới có thể khiến đại nhân có cơ hội sống lại, chẳng qua khối lôi đình bản nguyên chân thân trong cơ thể người này cần phải xóa đi ký ức của tôn chủ đạo ma tông. Lão già này nhìn vương lâm thì thảo tự nhủ, âm thanh vang võng trong không gian màu lục màu lục này, lộ vẻ điên cuồng dược dị. Tâm thần vương lâm ẩm trong trước, không có bất cứ cử động kinh suất nào. Hắn cảm thấy nguy cơ lúc này đối với bản thân không phải là một đại kiếp sinh tử mà là một cơ duyên cực lớn. Thân thể lão già mặt lục bào run rẩy Bộ tộc của hắn đời đời chờ đợi ngày này đã đợi hơn mấy ngàn vạn năm. Giờ phút này hắn hít sâu một hơi, tay phải dơ lên cắn đầu ngón tay. Chỉ thấy một giọt máu màu lục bỗng nhiên bay ra điểm thẳng về phía mi tâm của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi giọt máu này rơi vào mi tâm của Vương Lâm trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện sóng gần màu lục. Sóng gần này tràn ngập trong lôi đình bản nguyên chân thân tại cơ thể vương lâm, khiến ý chí của tôn chủ đạo ma tôn lập tức tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Lôi đình bản nguyên chân thân này ở trong cơ thể vương lâm lúc này không còn chút ý ý của người khác nào, chỉ cần tâm thần vương lâm khẽ thay đổi là lập tức không tốn chút hơi sức có thể nắm giữ. Nhưng hắn đợi một cơ duyên lớn hơn áp chế ham muốn này xuống Hồi lâu sau ánh mắt lão già này lộ ra vẻ cơ trí Những lời nói vừa rồi của hắn vốn là nói cho vương lâm nghe đều là muốn dò xếp đối phương Có thể lấy thân thể phàm nhân mà trở thành tế tự của lục ma hạc miếu Người như vậy tâm tư cấn mật Dù tận mắt nhìn thấy vương lâm cũng không tin tưởng phải dò xếp một phen Hắn đầu tiên nói ra, sau đó lại xóa đi ý chí của tôn chủ đạo ma tôn trong lôi đình bản nguyên chân thân, muốn dẫn dụ xem thần trí và tâm thần vương lâm đã hoàn toàn tán đi hay chưa? Đợi hồi lâu, lôi đình bản nguyên chân thân trong thân thể vương lâm vẫn không hề thay đổi, lão già này mới yên tâm. Hắn tuy nói không phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Nghị Châu trong cơ thể vương lâm nhưng lúc này vẫn thì thảo tự nhủ như trước. Khối thân thể này rất không tồi. Tiếp đây sẽ tiết thủ lục ma đại nhân đoạt xá. Nói lên lời này thân thể hắn chậm rãi lui lại phía sau cho tới khi rời khỏi nơi này mười trường, hắn đột nhiên cắt giọng khàn khàn hét lớn. Lục ma vệ! Xếp hắn, tâm thân người này còn tồn tại, mở lục ma đại trận ra quyết không cho hắn chạy thoát Trong tích tắc khi hắn mở miệng thân thể vội vã lui lại phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân thể vương lâm, lộ vẻ kỳ gì Trong tích tắc khi hắn sống lên, hai mắt hai lục ma sứ giả đột nhiên lộ ra ánh sáng hung ác thân thể nhoáng lên liền từ hai phương hướng bay thẳng tới vương lâm, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt tới gần, hai tay bắt quyết, tu vi không kiếp chung kỳ cường hắn tuôn ra thần thông, hóa thành hai con bọ cạp thật lớn mang theo tiếng gầm thét dữ tợn, lao thẳng tới vương lâm. Nhìn dáng vẻ của bọn hắn thì không phải là thử dò xét mà thật sự muốn giết chết Vương Lâm. Trong nháy mắt này Vương Lâm dường như chỉ có một sự lựa chọn, tâm thần tản ra, dung nhập vào nôi đình bản nguyên chân thân trong cơ thể, dùng tốc độ nhanh nhất mặc thiên ngư hồn khải vào, giết ba người, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Lời nói của lão già mặt lột vào cực kỳ bất ngờ Nếu đổi lại là người khác thì rất có khả năng sẽ làm vậy Nhưng tâm thần vương lâm thầm máy động chợt bình tĩnh lại Vẫn như nước sến cổ không giao động thân thể không hề nhúc nhích Hắn tuyệt đối không tin đối phương có thể phát hiện ra thiên nhịp Đây rõ ràng là so đấu mưu trí mà thôi Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong phút chốc Thần thông của hai lục ma sứ giả đã tới sát vương lâm không tới bảy tức, sáu tức, năm tức, ba tức, một tức. Một cảm giác sinh tử mãnh liệt biên cuồng tràn ngập tâm thần vương lâm. Dù với định lực của hắn lúc này cũng không khỏi nảy sinh giao động, nhưng hắn vẫn không động đậy. ầm một tiếng, thần thông của hai lục ma sứ giả đánh thành lên thân hình vương lâm. Trong tích tắc khi va chạm với thân thể hắn, bên ngoài thân thể hắn có một tầng sóng gần lan ra, nhu hòa triệt tiêu thần thông của hai lục ma sứ giả bắn ngược trở lại. Tầng sóng gần màu lục này chính là do giọt máu tươi vừa rồi của đối phương biến thành. Máu tươi kia chẳng những đánh tan ý chí của Tông chủ đạo ma Tông mà trên thực tế còn lưu lại trở thành mấu chốt để tế từ do xét. Cho tới giờ phút này lão già mặt lột bào mới hoàn toàn yên tâm cất tiếng cười ha ha. Chẳng qua mới cười được vài tiếng thì lại ho khan kịch liệt. Không có vấn đề gì rồi. Thân thể này quả nhiên đã không còn ý thức và tâm thần. Chẳng qua tu vi lại quá yếu. Vẫn cần bồi dưỡng một chút mới có thể thừa nhận lột ma đại nhân sáng trần. Hắn có tám đạo bản nguyên, không có thổ mà bản nguyên của Lục Ma đại nhân lại là thổ đại địa. Cần phải cho hắn tám đạo bản nguyên này có thêm thổ bản nguyên thì sẽ trở thành chín đạo. Sau khi có chín đạo bản nguyên, lúc đó thân thể này trở thành thân thể bản nguyên, hoàn toàn phù hợp cho Lục Ma đại nhân. Đến lúc đó Lục Ma đại nhân đoạt xá sống lại, bộ tộc của lão phu đã hoàn thành sứ mệnh. Có thể quay về Trung Châu Phục Mệnh đời sau của tộc ta Việc này quá lớn ta còn phải đi chuẩn bị Lão già nọ vừa vo khan vừa chậm rãi rời đi Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1894 nhất chàng Tuế Nguyệt Liên Hoa Sau khi lão già mặt lục bào và hai lục ma sứ giả hộ vệ rời đi Thân thể vương lâm vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích Từ từ trong không gian màu lục này trở nên yên tĩnh, Chỉ có vô số ánh sáng màu lục lói lên không ngừng Trong mỗi một đạo ánh sáng nọ lại có một hư ảnh bỏ cạp màu lục tràn ngập không gian này Thời gian chậm rãi trôi qua trước mắt đã qua 3 tháng Trong ba tháng này vương lâm vẫn ngồi bình tĩnh như trước, không có chút sinh cơ hay di động nửa điểm. Trên thân thể hắn bị một lượng lớn ánh sáng màu lục bao phủ, nếu nhìn kỹ có thể thấy thân thể vương lâm giống như bị vô số bọ cạp màu lục bò quanh chầm chầm nhúc nhích tràn ngập trên người hắn. Trong ba tháng này, nguyên thần vương lâm được thiên nghiệp châu bảo vệ vẫn lặng lặng chờ đợi. Hắn có đủ kiên nhẫn chờ đợi cơ duyên to lớn mà hắn mơ hồ cảm nhận được Lão già mặt lục bào kia cực kỳ đa nghi Theo vương lâm thấy đối phương tuyệt đối sẽ không tin mình Sợ rằng sắp tới sẽ còn mấy lần dò xét nữa cho tới khi hoàn toàn xác định mới an tâm đưa cơ duyên tới cho mình Vương Lâm dù đoán không được tương lai mình sẽ còn bị dò xét thế nào nhưng hắn đã có chuẩn bị nên tâm thần dưới sự bảo vệ của thiên nghị châu cứ từ từ mà chờ đợi. Dĩ bất biến ứng phản biến, đây là ý niệm hiện nay của Vương Lâm. Hắn tùy ý để mấy con bọ cạp màu lục này bao trùm cơ thể, dù có một số con chui vào miệng mũi, vào hai tai, nhưng cơ thể hắn vẫn không chút biến hóa như trước. Thời gian chẳng mấy chốc lại trôi thêm ba tháng, ba tháng, ba tháng Rất nhanh vương lâm đắc ở trong không gian màu lục này hơn một năm Với tu sĩ đạt tới tu vi như hắn Thân thể đã ngàn năm không hư hỏng Thời gian một năm này thân thể của hắn vẫn không hề có chút biến hóa như trước Chẳng qua đám bỏ cạp màu lục bao trùm trên cơ thể hắn càng ngày càng nhiều Trong không gian màu lục này Đám bỏ cạp màu lục co thân thể vương lâm trở thành một phần của nơi này, sống như một tòa bảo địa, tràn ngập khí tức âm vua. Giờ phút này sợ rằng bất luận kẻ nào khi nhìn thấy không gian màu lục này cũng đều kinh hãi. Vương lâm đã không còn tồn tại nữa. Nơi này chỉ còn một đám đất hình người do so bỏ cạp màu lục tạo thành nguyên thần của vương lâm trong một năm này sống như nước xĩnh khơi không dao động ở bên trong thiên nhiệt trơ không lộ ra chút nào. trong một năm này lão già mặt lộ bào sống như đã bỏ quên vương lâm khắp không gian yên tĩnh ngay cả thân ảnh bên ngoài kiến trúc hình bọ cạp cũng không thấy tất cả mọi chuyện trong sự yên tĩnh này đều có vẻ chuyện dị một năm hai năm ba năm Vào ngày đầu tiên của năm thứ tư, trong kiến trúc hình bọ cáp, trong không gian màu lục, nguyên thần vương lâm cảm thấy đắn đo. Hắn đã ở nơi này đợi 4 năm rồi. Nhưng trong 4 năm này lão già mặt lục bào can bản không hề xuất hiện. Thân thể hắn dưới sự bao trùm của bọ cáp màu lục đã xuất hiện một loại biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này là nguyên nhân khiến vương lâm đắn đo. Trong 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông của hắn có những điểm sáng như những quả trứng màu lục tồn tại. Những điểm sáng này hai năm trước xuất hiện, sau khi hấp thu máu huyết của Vương Lâm liền hóa thành một đám bọ cạp con. Đám bọ cạp này hoàn toàn lấy thân thể Vương Lâm làm xào huyệt, dùng nơi này sinh trưởng. Sau khi sinh ra một lượng lớn thì đã khiến số lượng bọ cạp trong không gian màu lục này tăng lên gấp đôi bao phủ thân thể vương lâm. Thậm chí ngay cả bốn phía mặt đất cũng dày đặn một tầng, nhìn thấy mà giật mình. Bọ cạp con khiến cho thân thể ngàn năm không tư hỏng của vương lâm chậm rãi có nếp nhăn. Thân thể hắn trở thành chất nuôi dưỡng cho chúng, dần dần héo rũ đi. Nếu cứ phát triển thế này thì vương lâm có cảm giác mãnh liệt rằng bản thân mình không cần hành động gì, nguyên thần không tản ra điều khiển thân thể rời khỏi nơi này, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không thể rời đi được. Hắn cũng đã rõ rằng lão già mặt lục bào này vì sao không xuất hiện nữa, cũng không tiến hành dò xét. Bởi vì năm tháng chính là thủ đoạn dò xét tốt nhất. Không có bất cứ phương pháp nào có thể giúp người ta nhìn thấu mọi chuyện tốt hơn năm tháng Lão già nọ Vương Lâm đoán rằng đối phương hiện nhiên đã chuẩn bị dùng năm tháng để dò xét Vương Lâm cực kỳ tàn khốc Nếu lần dò xét cuối cùng này hợp tâm ý hắn thì hắn mới có thể hoàn thành ý nghĩ cuối cùng Nếu lần dò xét này mà không phù hợp vậy thì hậu quả thế nào Vương Lâm cũng không biết Nếu như không có những chuyện đang diễn ra trên thân thể Không có tình huống thân thể héo rú xuất hiện Thì Vương Lâm có thể chờ đợi Dù là mười 10 năm trăm năm, ngàn năm Nếu hắn thực sự muốn chờ Với sự quyết đoán và kiên định của hắn Rất có khả năng cắn răng chờ tiếp Nhưng lúc này thân thể héo rú Lại khiến cho Vương Lâm không thể không phân vân Niệm tin kiên định của hắn không khỏi phát sinh dao động Bởi vì tất cả đều là hắn dự đoán, không có đầu mối chứng minh cơ duyên sẽ tới. Một khi hắn phán đoán sai lầm thì sợ nếu không rời đi. Thân thể sẽ hoàn toàn héo rũ, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội chính thức, được không mất. Nhưng nếu hắn phán đoán đúng mà lại rời đi thì đúng là lại bỏ qua một cơ sinh lớn. Đây là một lựa chọn khó khăn, khiến Vương Lâm phải đấu tranh. Sự đấu tranh này diễn ra trong một năm cũng là năm thứ năm Vương Lâm ở trong không gian màu lục cuối cùng tiêu tán. Vương Lâm quyết đoán bỏ qua tất cả ý niệm hỗn tạp trong đầu, mang theo vẻ điên cuồng, mang theo niềm tin đối với phán đoán của mình quyết định ở lại nơi này bình tĩnh chờ đợi. Năm thứ sáu, năm thứ bảy, năm thứ tám. Thân thể vương lâm héo rú đi rất nhiều nhưng tâm thần hắn vẫn bất động như trước. Năm thứ 9, năm thứ 10. Thân thể hắn bị rất nhiều bọ cạp bao phủ, lúc này không còn chút dưỡng chất nào nữa. Khô gầy như xương khô, cả người giống như chỉ một cơn gió nhẹ thổi là tan giã. Nhưng vương lâm vẫn đang đợi. Mười năm, hắn ở trong không gian màu lục này đã mười năm. Hắn không biết bên ngoài đã phát sinh những biến hóa gì, không biết lục ma châu vào tiên lưu châu sao chiến có kết quả ra sao còn tiếp tục hay đã kết thúc. Trong 10 năm này nguyên thần vương lâm không điều khiển thân thể, hoàn toàn ngưng tụ dưới sự bảo vệ của thiên nhị châu đánh cuộc một phen. niềm tin chống đỡ cho hắn chính là phán đoán và phân tích của hắn. Lão già mặt lục bào kia rõ ràng chỉ có thân hình phàm nhân Nhưng trên người hắn Vương Lâm lại cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ Người có thể khiến tôm chủ đạo ma tôm vô cùng khách khí Vương Lâm tin tưởng rằng nếu mình coi thường vọng động sợ là sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn Trong lục ma hạt miếu này tồn tại rất nhiều bí ẩn mà hắn không biết Mà quan trọng nhất chính là bởi vì lão già mặt lục bào kia là phàm nhân nên bối phương tuyệt đối không thể sống lâu lắm Lúc này chính là lúc so bình sự kiên nhẫn Nhưng điều kiện tiên quyết chính là phán đoán của vương lâm là thật Giờ phút này hắn không biết trong kiến trúc hình bọ cáp khổng lồ này Bên trong đầu của con bọ cạp Lão già mặt lục bào đang bình tĩnh ngồi khoanh chân, nhìn về phía trước, ở phía trước hắn có một mặt gương màu lục, bên trong hiện lên tất cả hình ảnh của vương lâm trong không gian màu lục kia. Thời gian 10 năm không chỉ có vương lâm chờ đợi mà cả lão già mặt lục bào này cũng đang chờ đợi. Thọ nguyên hắn có hạn. Dù có thể thông qua bí thuật mà sống lâu hơn một chút nhưng bộ tộc của hắn mỗi một đời tế tự nhiều nhất cũng chỉ sống được 3.000 năm thôi. Hắn năm nay đã 2.800 tuổi, thời điểm tử vong đã rất gần rồi. Thời gian là phương pháp tốt nhất có thể thấy được chân tướng. Cho dù ta làm vậy có hơi thừa nhưng vì sự an toàn của lục ma đại nhân phải làm như thế, Ta muốn xem người này suốt cuộc là đánh mất tâm thần thật hay là giả vờ. Hắn không thiếu kiên nhẫn bên trong kiến trúc hình bọ cạp này ở hơn 2.000 năm. Thời gian lưu chuyển đã trở thành thói quen của hắn. Tính toán năm tháng trở thành bản năng của hắn. 3 năm, 3 năm, 4 năm. Lại 10 năm nữa. Hắn và Vương Lâm cùng chờ đợi lại tiếp tục trôi qua một lần nữa. Đây là một lần so đấu cực kỳ tàn khốc, vượt hẳn tu sĩ tầm thường chém giết. Bởi vì lần này họ đấu chính là tuế nguyệt. Giao đấu bằng tuế nguyệt, vô thanh vô tức, không có chút khói lửa, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự kiên định vào hung hiểm lớn lao. Bộ tộc lão già mặt lục vào kia đã chuẩn bị vô số ngàn năm, hắn nếu thua sẽ không chịu đựng nổi. Vương lâm nếu thua cũng sẽ không gượng dậy nổi. Thân thể hắn lúc này ngay cả xương cốt cũng đã bắt đầu yếu ướp đi. Thân thể này nếu không phải có thân hình của đạo cổ thì sau mấy năm nữa sẽ hoàn toàn phế bỏ. Trong không gian màu lục này, hầu hết đã bị bỏ cạp màu lục bao trùm. Chúng tỏa ra ánh sáng màu lục, không ngừng nhúc nhích. Thời gian 20 năm... Tâm thần vương lâm bất động, đắm chìm trong tín niệm của mình. Đây là một lần đánh cuộc hiếm thấy trong cuộc đời hắn. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Câu nói này đã chống đỡ tâm thần vương lâm gần 20 năm. Năm tháng có đôi khi cực kỳ dai giang và buồn chán, nhưng có lúc lại như gió thu rụng xuống, từ bầu trời rơi xuống mặt đất, nhìn như bốn mùa biến hóa nhưng thật ra chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi. Trong nháy mắt đã qua hai mười năm. Vương Lâm ngồi tại chỗ này đã bốn mươi năm bỏ qua thân thể. Nguyên thần sống như chết rồi vậy. Thân thể của hắn dù là có thân hình đạo cổ thì trong bốn mươi năm này cũng đã xuất hiện dấu hiệu hoàn toàn tử vong. Lão già mặt lục bào này vẫn còn chờ như trước. Hắn trừ cuộc sống bình thường ra thì hầu như đều nhìn vào gương trầm mặt chờ đợi. Thời gian bốn mươi năm không hay biết lại trôi qua. vậy là vương lâm đã ở đây tám năm. vào một ngày nọ trong năm thứ tám hai mắt lão già mặt lục bào ẩm trong y phục lộ vẻ trần trừ. hắn không tin lại có người có thể khi thần trí thanh tịnh mà nhẫn nại chờ đợi tới tám năm. mà quan trọng nhất là thọ nguyên của hắn cũng không còn nhiều. lúc này trước mặt hắn cũng như vương lâm năm đó. Lựa chọn tiếp tục chờ đợi hay không? Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1895 bản nguyên thứ 9. Hắn lựa chọn tiếp tục chờ. Hắn còn có 60 năm tuổi thọ Hắn không muốn trong 60 năm này lại khiến tất cả mọi thứ tộc mình chuẩn bị trở thành đồ cho người khác hưởng. Thời gian 80 năm cũng đủ một đời phàm nhân trôi qua. Trong 80 năm này, người vương lâm đã ngập trong bọ cạp màu lục. Trong 80 năm này hắn không hấp thu thiên địa lực, không tu luyện, chỉ buồn tẻ ở trong sự bảo vệ của thiên nhịp châu yên lặng chờ đợi. Hắn giống như trở thành một người già, rất nhiều chuyện, nhiều ký ức, trở nên mơ hồ. Giống như có một tầng sương mù ngăn cách cũng có thể nói là một lớp bụi mặn. Hắn đã quên rất nhiều. Động phủ giới cũng tốt, thiên lưu châu cũng được. Thậm chí là nguy cơ của chính mình cũng từ từ bị hắn lãng quên. Cả người hắn bị vây trong một trạng thái không nói lên lời. Giống như dung hợp cùng thiên địa trở thành một bộ phận của thiên địa nhưng lại không giống như suốt địa thành thốn Chẳng qua trong tâm thần hắn vẫn có vài thân ảnh mà hắn không thể nào quên được, không muốn quên đi Trong vài thân ảnh đó có cha mẹ, có một nữ tử có nụ cười ôn nhu an ủi hắn Có một xấu người cả đời mờ mịt quên đi mục đích mình chuyển thế. Có một số người cả đời tầm thường trước khi chết nhìn sao trời bỗng nhiên nhớ ra mục đích mình đã quên đi. Có người thì lại phá tan cả thế giới chỉ vì tìm kiếm một thân ảnh. Dù chỉ là một thân ảnh nhưng hắn cũng muốn nhịp chuyển cả thương không, dù sao cũng không lùi bước. Thời gian trôi qua. Lúc này đã không phải 40 năm mà là 30 năm bên trong kiến trúc hình con bọ ạp Lão già mặt lục vào đã có quyết định Hắn không thể chờ đợi được nữa Tuổi thọ của hắn chỉ còn lại không tới 30 năm Hắn cũng không cần đợi nữa bởi lần dò xét này hắn tuyệt không tin là có người có thể chờ đợi tới 10 năm Phải biết rằng đây là chờ đợi chứ không phải ngồi xuống bế quan là chờ đợi tử vong Hắn thấy thân thể vương lâm đã hoàn toàn phế bỏ Nếu không có sự chuẩn bị của hắn thì sợ rằng hiện giờ vô số bỏ cạp màu lục đã phá tan thân thể này thành mây khói Nguyên thần nếu còn thì trong một khắc khi thân thể diệt vong Bỏ cạp màu lục sẽ ủ linh cắn nuốt trở thành dưỡng chất cho chúng Với loại hành hạ sống chết này, hắn không tin là có người có thể kiên trì được Vào một ngày nọ, lão già mặt lục bào chậm rãi đứng dậy, tiếng ho khan hàng kịch liệt, có hai lục ma sứ giả đi theo, hướng về không gian chỗ vương lâm mà tiến tới. Không bao lâu sau tiếng ho khan xa dần từ từ yếu đi trong kiến trúc hình bọ cạp này. Trong không gian màu lục nọ xuất hiện sóng gần lan ra. Thân ảnh lão già mặt lục bào xuất hiện, suy yếu đi ra hắn nhìn vô số bỏ cạp màu lục phía dưới, không còn thấy vương lâm đâu nữa. trầm mặt nửa ngày, ta không biết ngươi có nghe được giọng nói của ta hay không. nếu ngươi có thể nghe được thì lão phu rất kính nể sự nhẫn nại của ngươi. có thể ở dưới hoàn cảnh như vậy mà nhẫn nại hơn trăm năm thì lão phu không làm được. Trận chiến giữa Thiên Ngu Châu và Lục Ma Châu căn cứ theo cảm ứng của Lục Ma Sứ Già đã kết thúc. Lão già mặc Lục Bảo này thong thả nói tới đây liền dừng lại một chút. Giọng nói khàn khàn của hắn vang vọng trong không gian màu Lục này. Nếu ngươi có thể nghe được, nếu ngươi thật sự có thể nhấn lại thì ta hy vọng ngươi sau khi đạt được cơ duyên lớn lao này không nên làm khó Lục Ma Châu nếu ngươi có thể làm được điểm này thì dù ngươi còn tồn tại thần trí lão phu cũng sẽ không chút do dự đem cơ duyên lại cho ngươi lão già mặt lục bào thì thào giọng nói lộ vẻ tang thương và mệt mỏi ta đã lớn tuổi rồi không được bao lâu nữa sẽ chết đi những năm tháng này quá mệt mỏi rồi ta có một sứ mạng chính là bảo vệ nơi này Ta sau khi rời đi chỉ vi vọng ngươi có thể đồng ý đưa cho cốt của tế từ các đời tộc ta mai táng dưới ma hạt miếu tại Trung Châu. Nơi đó là nhà của bộ tộc ta. Lão già nói như di ngôn của người sắp hết, lộ vẻ chân thành không nói lên lời. Nhưng tay phải của hắn ẩn trong y phục lại nắm một ngọc giản. Ngọc giản này màu lục, không dẫn động tu vi. Chỉ có các đời tế từ mới có thể sử dụng nó Tác dụng chủ yếu của nó ngoài hủy diệt ra là phát hiện giao động tâm thần bốn phía Giọng nói vang vọng trong thiên địa Nếu vương lâm ở nơi này có chút giao động thì hắn sẽ lập tức không chút do dự dùng ngọc sản này giết chết Chẳng phải như những lời nói nhô hòa của hắn Đây là lần dò xét cuối cùng của hắn Sau khi lời nói kết thúc hồi lâu, Ngọc Sản trong tay hắn không có chút phản ứng Lão già mạng lục bào thở phào nhẹ nhóm thu hồi Ngọc Sản ngẩng đầu nhìn đám bọ cạp màu lục đột nhiên cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi Máu tươi vừa xuất hiện, lập tức rơi xuống phía dưới Lập tức trong không gian màu lục Đám bọ cạp màu lục đồng loạt giết lên điên cuồng lui lại phía sau thân thể héo rũ của vương lâm bị chúng bao phủ cuối cùng cũng lộ ra thấy được ánh mặt trời tám đạo bản nguyên chỉ còn thiếu một lão già thì thào tay phải bỗng nhiên sờ lên từ trong áo bào vương ra chỉ thấy cánh tay mọc đầy lông xanh biếc da rẻ khô héo lộ vẻ mục nát giờ phút này toàn bộ lông xanh trên cánh tay rơi ra Một vùng ánh sáng màu vàng bao phủ cả cánh tay phải, từ từ xung hợp vào cánh tay. Có ba khối hạt châu màu vàng đất từ từ trôi ra. Có ba khối mạnh thổ châu này, ngươi hẳn có thể ngưng tụ ra thổ bản nguyên." Lão già hơi thở xúc, tay trái vung về phía trước. Chỉ thấy ba hạt châu này bay thẳng tới thân thể vương lâm, một viên nhập vào mi tâm, một viên rung nhập vào ngực, còn một viên bay thẳng tới đan điền, không nhìn thấy nữa. Trong nháy mắt khi ba hạt châu này rung nhập toàn bộ vào thân thể vương lâm, thân hình hắn bỗng nhiên chấn động. Một vùng ánh sáng vàng đất đột nhiên lói lên chói mắt trên thân thể hắn. Ánh sáng nọ tỏa ra vạn trượng khiến bỏ cặp màu lục bốn phía dít lên lui lại phía sau. Dường như đối với ánh sáng đó rất mẫn cảm. Ánh sáng này duy trì liên tục mấy canh giờ, sau đó trên thân thể vương lâm xuất hiện một tầng bùn đất bao phủ lấy hắn. Sau khi bị tầng đất bao trùm, cả thân thể vương lâm biến thành một người bùn. Không nhúc nhích, thời gian trôi qua. Lão già mặt lục bào kia không rời đi mà khoanh chân ngồi một bên. Nhìn thân thể vương lâm thần sắc hơi ngưng trọng. sức mộng mấy vạn năm của bộ tộc bọn họ giờ phút này có cơ hội thực hiện. Thời điểm này đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Ba ngày sau tầng đất vàng trên thân thể vương lâm vẫn không biến hóa chút nào. Điều này khiến hai mắt lão già mặt lục bào lộ vẻ kinh ngạc. Ba khối mạnh thổ châu không ngờ vẫn chưa đủ. Chỉ có thể làm cho bản nguyên trong cơ thể hắn hơi có chút thành tựu mà thôi. Lão già nọ nhíu mày trầm ngâm, tay trái bỗng nhiên dơ lên, đặt lên mi tâm, hướng về phía ngoài kéo một cái, lập tức sùng thủ đoạn đặc thủ lôi ra từ trong cơ thể ba hạt cát. Ba hạt cát này màu đỏ sậm, thoạt nhìn như dính máu. Nhìn vào ba hạt cát. Lão già than nghẹ một tiếng Vật này bộ tộc hắn phải hao phí rất nhiều Trong vô số năm qua thu thập được ẩn chứa thổ bản nguyên rất lớn lao Nghe đồn ba hạt cát này là ba trong số 9 hạt cát thổ bản nguyên Do tiên tổ năm đó vì tạo ra khối đại lục đầu tiên mà sinh ra 9 hạt cát này ngoài ba hạt hiện giờ 6 hạt còn lại có 5 hạt đã bị hấp thu trở thành thổ bản nguyên lực Còn lại một đã hóa thành một khối đại lục chính là Trung Châu nơi xây dựng hoàng thành. Vật này cực kỳ trân quý. Người nhìn thấy tận mắt cũng rất hiếm nhưng lúc này lão già không chút do dự. Tay trái vung lên điều khiển một hạt cát bay về phía vương lâm. Trong nháy mắt khi hạt cát này xung nhập vào cơ thể vương lâm thân thể hắn nổ lên tiếng ấm vang. Chỉ thấy tầng đất bên ngoài cơ thể hắn dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng tăng mạnh, hoàn toàn bao phủ thân thể hắn, hình thành một quả cầu đất lớn tới chiến trường. Quả cầu đất này tỏa ra khí tức thổ bản nguyên cực kỳ nồng đậm, duy trì 9 ngày rồi mới nhanh chóng co rút lại cuối cùng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất bất ngờ lại từ trong thân thể Vương Lâm khuyết tán ra, liên tục tám lần như thế mới từ từ mất đi tác dụng ngay trong trước mắt khi nó mất đi tác dụng lão già mặt lột bào lại vung một hạt cát thứ hai tới một lần nữa xung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm lúc này trong tiếng nổ ầm ầm ngoài thân thể Vương Lâm lại bột phát ra khí tức thổ bản nguyên kinh thiên tiếp tục tuần hoàn Lần này khí tức này tuần hoàn chín lần Vào nháy mắt khi lần tuần hoàn thứ 9 hoàn thành Trong cơ thể vương lâm lập tức tỏa ra một lượng lớn thổ bản nguyên lực Trong cơ thể hắn bất ngờ xuất hiện bản nguyên thứ 9 Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt Sau khi bản nguyên thứ 9 xuất hiện, bản nguyên lực tồn tại trong hạt cát còn chưa hoàn toàn tán đi mà ầm ầm khiến bản nguyên thứ 9 này nhanh chóng tổ thành bản nguyên chân tân. Thần sắc lão già mặt lục bào kích động, đứng phát dậy, tay trái dơ lên. Lập tức hạt cát thứ ba bay thẳng vào trong thân thể vương lâm. Trong nháy mắt này, thổ bản nguyên lực lập tức ầm ầm gia tăng. Sự tăng lên mạnh mẽ này khiến thân thể héo rũ của Vương Lâm trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế trong thân thể nghiệp chuyển. Thổ bản nguyên của hắn lập tức bành trướng, hấp thu tất cả bản nguyên lực trong hạt cát thứ ba. Trong cơ thể Vương Lâm bất ngờ xuất hiện dấu hiệu của bản nguyên chân thân thứ ba. Chẳng qua bởi vì không có ý chí của Vương Lâm dung nhập cho nên bản nguyên chân thân này vẫn không thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Nhưng nếu nguyên thần của hắn lan ra từ trong sự bảo vệ của Thiên Nghị Châu Thì hắn lập tức có được hai khối lôi đình bản nguyên chân thân và thổ bản nguyên chân thân Từ nay về sau thành tu sĩ có ba bản nguyên chân thân ba khối bản nguyên chân thân Dù tu vi của hắn là không linh đỉnh phong thì lực lượng cũng đã tăng lên mấy lần Càng không nói tới việc lúc này Vương Lâm đã có chính đạo bản nguyên Nguyên thần của hắn chỉ cần xuất hiện, lập tức sẽ dùng chín đạo bản nguyên này công nhịp vào Không Huyền. Trong cơ thể người này có ba hư bản nguyên. Bản nguyên đặc thù thì có hai loại, còn lại là bốn đạo thực bản nguyên. Bản nguyên đặc thù và hư bản nguyên ta không thể khiến chúng ngưng tụ chân thân nhưng bốn đạo thực bản nguyên thì có thể. Thần sắc lão già mặt lục bào lộ vẻ hưng phấn và kích động. Tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1896 cơ duyên điên cuồng. Những vật bộ tộc của lão phu chuẩn bị những năm này cuối cùng cũng có thể dùng tới rồi. Hai mắt lão già mặt lục bào lói lên, tay trái sơ lên, lập tức vỗ lên nhiều chỗ trên cơ thể. Mỗi một lần vỗ thì lại có một vật kỳ gì không rõ là thứ gì bay ra, lơ lửng bốn phía tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thân thể hắn giống như một cái túi chứa vật, tồn tại rất nhiều vật phẩm mà bộ tộc của họ chuẩn bị vô số ngàn năm qua. Toàn bộ những thứ này vì làm hồi sinh lục ma hạt mà chuẩn bị, phong ấn trong cơ thể mỗi đời tế tự. Trừ khi bọn họ nguyện ý. Người khác không có bất cứ phương pháp nào có thể lấy những thứ này ra, hoặc tu vi phải đạt tới trình độ như Đại Thiên Tôn mới có thể làm được. Thân thể người này hiển nhiên là đạo cổ nhất mạc nhưng thân hình đạo cổ nhất mạc kinh tố có thừa, tính sai bền lại không đủ. Ta lợi dụng cảnh tiên thủ 9.000 năm này làm cho thân thể này về sau vô cùng khó phá hủy tay trái lão xà mặt lục bào chụp vào hư không trước mặt một cái lập tức một cành cây màu đen tỏa ra khí tức tang thương hiện lên trong tay hắn vật này ở trên tiên cương đại lục cực kỳ hiếm thấy bộ tộc hắn phải trả giá đắt mới đối được giờ phút này hắn không chút so dự vung lên một cái cành cây tỏa ra một luồng thiên địa lực bay thẳng vào thân thể vương lâm trong nháy mắt khi tới gần nó lập tức nổ tung hóa thành bột phấn màu đen tràn ngập toàn thân vương lâm bột phấn này trong lúc huyết tán sống như có tính mạng hình thành một sợi tơ hư ảo trong nháy mắt chui vào lỗ chân lông vương lâm xung nhập vào trong cơ thể hắn nối liền sày đặt lại hình thành một tấm lưới lớn trong cơ thể vương lâm tấm lưới này liên kết với huyết nhục vương lâm ăn sâu vào trong đó khiến thân thể vương lâm phát ra những tiếng nổ bùng bùng nhúc nhích một cách vượt gì bộc phát ra một cảm giác cực kỳ cứng cỏi vượt xa thân thể của cổ tộc tầm thường chẳng những cực kỳ chắc chắn mà lại còn rất bền dai cực khó phá hủy hai mắt người này không đủ sắc bén không có thiên uy chấn áp người khác thân thể sù cường hãn nhưng lại thiếu đi luồng cường khí của thiên địa ta lợi dụng mảnh vỡ của tiên cực kiếm năm đó tiên tổ đánh một trận với ma hạt đại nhân khiến cho khối thân thể này ngưng tụ ra sự uy nghiêm từ nay về sau ánh mắt này này có thể chấn áp tu sĩ hai mắt già nua lão già mặt lục bào lộ vẻ điên cuồng tay trái vung lên phía trước người xuất hiện một mảnh kim loại lớn cỡ bàn tay bay thẳng tới phương lâm Tấm kim loại này không biết do vật gì luyện hóa thành, vừa giống kim loại lại vừa giống gỗ Bên ngoài có vô số ký hiệu màu tối, không thấy rõ ràng lắm nhưng bên trong lại tỏa ra một luồng khí tức sắc bén tới cực điểm. Khí tức này vừa lan ra liền khiến cho không gian màu lục này tràn ngập kiếm khí vô tận. Kiếm khí gào thét quét ngang của không gian màu lục này khiến cho toàn bộ lục quang nơi này gần tan nát hết. Đám bỏ cặp do lục quang biến thành cúng phát ra tiếng xít chói tai Giống như kỳ sợ hãi đối với mảnh vỡ này Trong nháy mắt khi phiến kim loại đó tới gần xung nhập vào thân thể vương lâm Lập tức nó liền bị hóa tan Hóa thành một vùng khí tức màu vàng tỏa ra toàn thân Trong nháy mắt từ trên người vương lâm bộc phát ra một luồng uy nghiêm của thiên địa sống như biến thành thực chất, tràn ngập lực lượng ác bức, làm cho thân thể lão già kia run lên. Giờ phút này Nguyên Thần Vương Lâm không điều khiển thân thể, nếu không khi phối hợp phù vi và nguyên thần thì có thể khiến vũ uy áp này trở nên kinh thiên động địa. Hai lục ma sứ xà phía sau lão già lúc này thần sắc cũng biến đổi, ánh mắt nhìn về phía thân thể Vương Lâm lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng kinh mạch thân thể người này dù là cổ tộc nhưng cường độ thân thể lục ma đại nhân đã vượt qua cổ tộc tu vi còn vượt hơn tiên tộc. do đó thân thể người này còn chưa đủ. ta tuy có thể làm cho hắn có được tiên cổ đồng thể nhưng huyết mạch của thân thể này càng tinh thuần thì lại càng bài xích tiên lực. muốn khiến cho không còn bài xích thì phải tự mình khai mở ra một kinh mạch. Làm như thế thì sau khi lục ma đại nhân ráng xuống có thể đạt tới tu vi đỉnh phong Lão già mặt lục bào thì thào, hai mắt lại càng lộ vẻ điên cuồng, tay áo vung lên Lập tức trước người hắn có bốn tấm lá cây, sáu hạt đan dược tỏa ra cảm giác mông lung Còn có sáu sợi tơ màu đỏ như máu và ba viên đá màu xám toàn bộ ném về phía vương lâm Những vật phẩm này mỗi loại đều cực kỳ chân quý, đưa ra đủ khiến vô số tu sĩ tranh đoạt nhưng giờ phút này lão già mặt lột bào lại không chút đau lòng mà ném toàn bộ về phía vương lâm ầm ầm nổ tung trước người hắn, hóa thành vô số mảnh nhỏ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đặc biệt là sợi dây màu máu kia lại là vật quý trọng nhất, nghe đồn là một sợi tóc của tiên tổ. Nó nhìn như tâm thường nhưng trên thế gian rất khó có vật nào sắc bén tới mức có thể chặt đứt được nó Lúc này nó sau khi dung nhập vào thân thể vương lâm sợi tóc liền dung hợp với huyết nhục của hắn chầm rãi lượn quanh Hoàn thành một vòng tuần hoàn trong thân thể hắn Vào tích tắc này trong cơ thể vương lâm xuất hiện kinh mạch thứ hai Kinh mạch này một khi hình thành thì chỉ cần nguyên thần vương lâm rời khỏi sự bảo vệ của thiên nhị Điều khiển thân thể là có thể đồng thời thi triển thần thông của cổ tộc và tiên tộc trở thành người đầu tiên làm được từ cổ trí kim Cơ duyên này dù với đỉnh lực của vương lâm cũng bị lão già mặt lục bảo khiến cho binh cuồng chấn động Nhưng lúc này vẫn còn xa mới chấm dứt Bộ tộc lão già này chuẩn bị tuyệt đối không chỉ có thể này Lục ma đại nhân một khi tỉnh lại còn cần có pháp bảo sắc bén có thể chém tan thiên địa Nếu là bảo vật ngoài thân thì không tốt lắm Cần một kiện bảo vật trong tâm thần mới vừa ý lục ma đại nhân tộc ta trong vô số ngàn năm đã không ngừng thu thập chuẩn bị Tới giờ tìm được hơn 9 vạn loại tài liệu trí âm trí nhu Còn không tiếc trả giá mà dùng các loại phương thức lấy ra một tia linh hồn của 29 châu luyện hóa một chỗ tạo thành một thanh âm đao. Đao này chưa trải qua tiên cương linh kiếp, một khi độ kiếp thành công, lập tức sẽ trở thành bảo vật khiến ngay của đại thiên tôn cũng phải đồng tâm. Hai mắt lão già mặt lộp bảo đỏ bừng, tay trái đột nhiên vung lên, chỉ thấy một vùng xương mù lạnh lẽo lan ra tràn ngập bên người hắn, sau đó lao về phía vương lâm. Người ta mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong xương mù nọ có một thanh đao như vu hình Hình dáng thanh đao này giống như một đoạn cột sống, nhìn mà giật mình Loại pháp bảo cấp vật này không có không gian chứ vật nào có thể dung nạp được Chỉ có thể dung nhập thành một bộ phận của thân thể Nhưng thân thể người này nhất định bị lục ma đại nhân chiếm cứ Ta sẽ lợi dụng xương tay phải của hắn làm gốc gắn âm đao này vào từ nay về sau thanh đao này sẽ dương danh tiên cương đại lục lão già mặt lục bào trong điên cuồng thấy thanh âm đao nọ nhanh chóng xung nhập thân thể vương lâm ngưng tụ trên tay phải hắn khiến tay phải hắn liền biến thành màu đen tràn ngập một tầng băng xương màu đen băng xương này lạnh như huyền băng ngàn năm vậy sắc một tiếng trên tay phải vương lâm đang ngồi khoanh chân từ huyết nhục trong lòng bàn tay hắn lòi ra một thanh trường đao chín thước Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Trường 1897 Lục Ma Lô Trong nháy mắt khi thanh đao này xuất hiện không gian màu lục này giống như có một cơn lốc bốc lên, cơn lốc này gào thét tràn ra, hàn khí bức người. trong những tiếng răng rắc, chỉ thấy bốn phía không gian màu lục này lập tức bị một băng bao phủ. áo bào của lão già mặt lục bào kia không biết làm từ thứ gì, không ngờ hàn khí vừa tới gần liền bị đẩy ra ngoài. Nhưng hai lục ma sứ giả phía sau hắn vì không có bảo vật huyền diệu như vậy nên trong nháy mắt khi hàn khí này ẩm tới thần sắc lập tức biến đổi liên tục lui lại phía sau mấy bước toàn thân tràn ngập tầng băng, ngay cả lông mi trong nháy mắt cũng bị đóng băng. Sắc mặt hai người tái nhợt, vừa lui lại vừa gầm khẽ, vận chuyển tu vi toàn thân mới miễn cưỡng chống cự được. Thanh âm đao này hiện tại vô chủ, nếu nguyên thần vương lâm tản ra, lưu lại ý niệm trên thân đao này, tu vi mượn hồn khải tăng mạnh thì đao này sẽ xuất hiện kinh thiên động địa, khiếp vượt thần. Thậm chí một đao đánh ra có thể huyễn hóa ra hồn phách bị chấn áp ở 29 tu, hình thành một cảnh tượng thôn thiên. Đến lúc đó thì hai lục ma sứ giả căn bản là rất khó chống nổi. Mặc dù là không giáp hộ kỳ thì đao này cũng có thể đánh một trận mà không rơi vào thê hạ phong. Âm đao này chỉ có Lục Ma đại nhân mới xứng có được. Sắc mặt lão già mặt lục bảo ẩn trong áo bào vô cùng hừng hào, hai mắt lộ vẻ hưng phấn. Hắn nhìn âm đao từ từ rút lại trong huyết nhục của Vương Lâm cho tới khi biến mất trên mu bàn tay hắn, không còn nhìn thấy nữa, không khỏi cười ha hả. Vừa cười Lão già này vừa ho sặc sủa, khóe miệng thậm chí còn tràn máu tươi. Tuổi hắn đã quá lớn. Lúc này như đèn sắp cạn dầu vậy. Trong cơ thể có thêm đạo bản nguyên thứ 9 thân hình sẻo dài hơn, hai mắt đã thêm uy áp. Trong cơ thể lại có một kinh mạch từ tóc tiên tổ, tay phải thêm một thanh âm đao, khối thân thể này đã sắp hoàn mỹ nhưng bản nguyên chân thân của hắn chỉ có ba khối, còn thiếu một khối thủy bản nguyên chân thân. Ta lợi dụng chuẩn bị của tộc ta mấy vạn năm làm cho hắn ngưng suất một khối bản nguyên chân thân thứ tư. Lão già mặt lục bảo thì thào, tay trái vung lên, lập tức vật phẩm lơ lửng bốn phía lan ra ánh sáng chói mắt. Tiên tổ hồn mẫu giọng nói của lão già vang lên. Chỉ thấy một luồng sáng ló lên. Bên trong luồng sáng này lan ra thủy bản nguyên lực cực kỳ tinh thuần, không thấy rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng khí tức bản nguyên cường đại thế này đồng thời bao phủ kiến không gian màu lục a A.V. xuất hiện một tầng sóng gợn. Vật này bộ tộc của lão già đã không tiếc phát động một trận chiến tranh mới cướp đoạt được vì thời điểm lục ma sống lại dâng lên cho lục ma hạc chữa thương Nhưng giờ phút này hắn lại không chút do dự Vì khiến thân thể vương lâm hoàn mỹ mà đem ra phàm mộng thủy Lão già mặt lục bảo lại vung tay lên Vật phẩm thứ hai nhanh chóng bay ra tiến thẳng tới vương lâm Đó là một cái bình sứ màu đen Bên trong có một giọt nước Vật này vô cùng chân quý Là bộ tộc của lão già này qua bao nhiêu năm tháng thu thập mộng của phàm nhân, ngưng tụ phàm mộng thủy của họ mà thành Vật này vốn hư ảo nhưng lại ẩn chứa thủy bản nguyên lực đến cực điểm Dung dịch đạo tâm, máu thủy tiên, thiên địa thủy nguyên Lão già mặt lục bào gầm khẽ, vật phẩm trôi nổi bốn phía quanh thân thể lần lượt bay ra Lúc tới gần vương lâm đồng loạt nổ tung tiến thẳng vào trong thân thể hắn, nhanh chóng xung nhập vào máu huyết. Lúc này thủy bản nguyên lực lan ra nồng đậm. Khiến thủy bản nguyên trong cơ thể vương lâm trong nháy mắt này điên cuồng tăng mạnh. Mức độ gia tăng này vương lâm chỉ khi ở trong đông lâm trì ư ả trong đồng phủ giới mới có thể cảm nhận được. Hắn nhìn thủy bản nguyên của mình dùng một phương thức không thể nào hình dung nổi nhanh chóng tiến về hướng thủy bản nguyên chân thân. Mỗi vật làm cho thủy bản nguyên của hắn tăng mạnh đều là vật cực kỳ hiếm thấy. Nếu bản thân vương lâm muốn đạt được thì sợ là không dưới một ngàn năm. Thậm chí có những vật thế gian này cực kỳ hiếm gặp căn bản là không thể tìm được đầu mối gì. Nhưng giờ phút này sau 5 tháng hắn chờ đợi, cơ duyên này thình lình xuất hiện trước mặt vương lâm, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thủy bản nguyên chân thân của hắn lúc này đã hình thành hình sáng trong cơ thể càng ngày càng ngưng thật. Chẳng qua khoảng cách tới trình độ chân thân vẫn còn hơi trinh lịch. Nhưng lão già mặt lục bào này đã có niềm tin khiến thân thể vương lâm ngưng tổ ra bản nguyên chân thân thứ tư thì hẳn phải có căn cứ. Hắn cắn mạnh đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này phun ra khiến thân thể hắn ẩm dưới lục bào run rẩy Bên trong máu tươi này có ẩm chứa lực lượng truyền thừa của bộ tộc bọn họ. Ngoài ra máu tươi ngày còn ẩm chứa sinh cơ 8 năm của hắn toàn bộ dung nhập vào bên trong, hóa thành một vùng huyết vụ tràn ngập toàn thân hắn. Nhưng lão già này cũng chưa chấm dứt mà cắn răng một cái, lại tiếp tục phun máu tươi, hao phí thêm một lần 8 năm tuổi thọ nữa. Hai ngụm máu tươi ẩm chứa lực lượng truyền thừa của bộ tộc lão già còn có cả dấu vết sinh mạng trong nháy mắt khi dung nhập vào trong thân thể vương lâm khiến cho thân hình hắn bỗng nhiên chấn động. Thủy bản nguyên điên cuồng ngưng tụ khiến cho máu huyết trong cơ thể vương lâm cũng nhanh chóng vận chuyển. Thời gian từ từ trôi qua. Trong chớp mắt đã qua mấy tháng... Vào một ngày nọ sau mấy tháng, từ cơ thể vương lâm tuôn ra một luồng khí tức thủy bản nguyên kinh thiên. Luồng khí tức này điên cuồng ngưng tụ, khiến trong cơ thể hắn xuất hiện khối chân thân thứ tư. Đây chính là thủy bản nguyên chân thân. Giờ phút này chân thân như ngủ say, không có chút ý chí xung nhập bên trong. Nhưng chỉ cần ý niệm Vương Lâm chuyển động một cách là hắn có thể điều khiển trở thành bậc toàn năng trong thiên địa. Nhưng hắn vẫn đang đợi. Trận so đấu qua tháng năm này Vương Lâm đã thắng một phần. Hắn muốn tiếp tục thắng thì cần phải chờ đợi, không được vì bất cứ vật gì mà động tâm phải đánh tới cuối cùng. Những vật bộ tộc của lão già mặt lục bào này chuẩn bị qua vô số năm đã dùng hưng phân nửa trên người vương lâm. Giờ phút này còn lại 4 năm món đang lơ lửng ở đó tỏa ra ánh sáng mu hòa. Nhưng khuôn mặt lão già trong áo bào lúc này đang bị vẻ hưng phấn và giữ tợn thay thế. Hắn dường như quên đi việc bản thân chỉ còn không tới 10 năm tuổi thọ quên đi bản thân phải trả giá đắt quên đi sự mệt mỏi. Lúc này ý niệm duy nhất trong đầu hắn là muốn tận mắt nhìn thấy lục ma đại nhân ráng trần, thấy lục ma hạt sống lại Thân thể này đã hoàn mỹ, nhất định lục ma đại nhân sẽ thích Vậy kế tiếp phải là chăm sóc luyện hóa, khiến cho thân thể này hoàn thành bước cuối cùng để lục ma đại nhân đoạt xá Cải tạo hắn thành thân thể hoàn toàn thích hợp cho lục ma châu Lão già mặt lục bào vung tay áo trái Lập tức toàn bộ vật phẩm bốn phía bay về phía vương lâm ầm ầm nổ tung Hóa thành vô số mảnh vỡ Bao phủ thân thể hắn Chỉ thấy không gian màu lục này đột nhiên run dậy Vô số bỏ cạp màu lục đồng loạt diếp lên thân thể lập tức tan nát Hóa thành ứng điểm sáng màu lục bay thẳng về phía vương lâm Trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phía Không gian màu lục này bỗng nhiên co rút lại Ngưng tụ về phía vương lâm cuối cùng ở bên ngoài thân thể vương lâm hóa thành một đan lô màu lục Đan lô này lớn tới ngàn trượng Giống như thiên địa hồng lô nhưng toàn thân màu lục bên trong ẩm chứa khí tức của bọ cạp Cũng ẩm chứa toàn bộ vật phẩm hiếm thấy của bộ tộc lão xà mặt lục bào Tất cả ngưng tụ một chỗ tạo thành lục ma lô để cải tạo thân thể vương lâm Lục ma sứ giả hai người các ngươi dùng tu vi hóa hỏa thiêu đốt đan lô nỉ cho lão phu, lão già mặt lục bào lo khan cất giọng khàn khàn nói. hai lục ma sứ xả bên cạnh hắn không chút do so dự bước tới, khoanh chân ngồi bên cạnh lục ma nô, hai tay bắt quyết. nguyên thần của hai người bọn hắn bất ngờ bay ra, hướng về phía lục ma nô phun ra rất nhiều nguyên thần khí. Dùng khí này hóa thành ngọn lửa thiêu đốt đan lô này Trong nháy mắt khi lục ma lô này bao phủ vương lâm thân thể hắn chợt xuân lên Phát ra những tiếng loẹt xoẹt tràn ngập bốn phía Chỉ thấy từ trong cái lò này lan ra một tia lục khí Từ bốn phương tám hướng chui vào cơ thể vương lâm Trong mỗi một tia lục khí đều ẩm chứa một tia thiên địa lực tinh thuần Đây không phải là khí tức của cổ tộc, không phải là khí tức của tiên tộc mà là một loại thiên địa lực, một loại lực lượng thuộc về lục ma hạ, nhưng cũng thuộc về vương lâm. Từng luồng lực lượng vô cùng vô tận điên cuồng chảy vào trong cơ thể vương lâm, khiến ân thể hắn không ngừng được lắng động, không ngừng được gia tăng. Giờ phút này thân thể vương lâm giống như là một chiếc động không đáy, hấp thu toàn bộ khí tức này. Nguyên thần của hắn dưới sự bảo của thiên nhịp nhìn chằm chằm vào thân thể càng ngày càng đổ thiên địa lực. Ánh mắt hắn lộ vẻ sao động nhưng bị hắn nhìn lại, không hấp thu. Giờ phút này chỉ cần hắn động tâm niệm, nguyên thần điều khiển thân thể, hấp thu thiên địa lực này là có thể khiến tu vi tăng vọt. Nhưng hắn vẫn đang đợi, hắn đợi thiên địa lực nhiều hơn dung nhập vào cơ thể. Hắn đã đợi hơn trăm năm chính là vì cơ duyên này Nếu để nguyên thần xuất hiện sớm bên ngoài phát hiện ra thì cơ duyên sẽ giảm đi rất nhiều Thời gian trôi qua thiên địa lực xung nhập trong cơ thể vương lâm càng ngày càng nhiều Tới cuối cùng hầu như mỗi một tấc huyết nhục trong toàn thân vương lâm đều được xung hợp mấy lần Nhưng vương lâm vẫn đang đợi Một năm, hai năm, ba năm Trong nháy mắt đát lại 10 năm Thời gian 10 năm này lão xà mặt lục bào ngồi khoanh chân cạnh lục ma lô Hai mắt đỏ bừng, nhìn chầm chầm vào trong lò Hắn muốn khi mình còn sống hoàn thành chuyện này Tuổi thọ của hắn không còn nhiều lắm, thân thể đã suy yếu lắm rồi Nhưng hắn vẫn kiên trì, muốn nhìn thấy tích tắc khi lục ma đại nhân sống lại Mặc dù là lúc này ở trong xương mù bên ngoài kiến trúc hình bỏ cạp đã hơn trăm năm không có người đi tới lại có ba đảo cầu rồng mơ hồ ló lên nhưng lão già mặt lục bảo cũng không thèm để ý. Ba đảo cầu rồng nọ cực kỳ cẩn thận chậm rãi tới gần. Bên trong đó là ba người mà vương lâm quen biết đúng là ba người mặt hồn khải năm đó. Kế hoạch của Tông Chủ Quy Nhất Tông không biết vì sao lại trì hoãn hơn trăm năm. Đến nay mới khai triển một lần nữa. Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1898 khí tuyệt Bên ngoài lục ma lô sau 10 năm này, Hai lục ma sứ giả liên tục phun nguyên thần khí giờ nguyên thần đã cực kỳ uể hoài trở nên ảm đạm, Mơ hồ giống như không thể chịu đựng được nữa. Sau mấy ngày, nguyên thần của một trong hai lục ma sứ giả sau khi phun ra một nguyên thần khí cuối cùng liền tiêu tán thân thể mất đi ánh sáng, ngã xuống một bên, hoàn toàn tử vong. Hắn chết đi còn chưa được nửa nén hương thì nguyên thần lục ma sứ giả còn lại cũng ảm đạm dần dần tiêu tán Hai người này làm bạn với lão già mặt lục bào nhiều năm nhưng chết đi cũng không khiến lão già này chú ý chút nào Lúc này toàn thân lão già tỏa ra mùi vị xuống sốc Cả người đã tiến vào thời điểm cuối Nếu không phải có một luồng ý niệm chống đỡ thì đã ra đi từ lâu rồi Hai mắt hắn đỏ bừng, hưng phấn duy trì mười năm không hề bị năm tháng làm cho giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều hơn. Cho tới giờ phút này mới hoàn toàn tuôn ra. Thân thể suy yếu của hắn từ từ đổi từ khoanh chân thành quỳ lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua ẩm trong lục bào lộ ra vẻ xúc động, khàn khàn nói. Lấy thân phận tế từ một đời của tổ ta, xin mời lục ma đại nhân thức tỉnh. Lão ngô lấy thân hình này hiến cho lục ma đại nhân đoạt xá sống lại Lời nói của lão già vừa dứt trong miệng dần dần vang lên những chú ngữ cổ sư Chú ngữ này nghe không rõ nhưng dần dần bao phủ bốn phía tràn ẩm bát phương Từ từ cả kiến trúc hình bọ cạp này liền run sầy những luồng bụi đất bay lên một luồng khí tức của hồn phách cực kỳ khổng lồ trên kiến trúc này khuét tán xa, giống như đang thức tỉnh. lão xa mặt lục bạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy kiến trúc hình bọ cạp này không ngừng chấn động, có chín luồng lục khí gào thét bay tới, tiến lại phía trên lục ma lô. chín luồng khí tức này bất ngờ hóa thành một hư ảnh khổng lồ. Tư ảnh này là một con bò cạp màu lục lớn tới mấy ngàn trượng. Toàn thân con bò cạp này tràn ngập vết thương, khí tức yếu ớt nhưng lại có một luồng uy áp không cách nào hình dung nổi ầm ầm tỏa ra. Dưới uy áp này cả Lục Ma Châu cũng như run rẩy. Tư ảnh này chính là một bộ phận của hồn phách Lục Ma Hạp bị trấn áp dưới Lục Ma Châu, không thể rời đi. Giờ phút này khi ngưng tụ ra chỉ là một phân hồn, lấy phân hồn này đoạt xá xong liền có được phân thân tìm ra phương pháp để hấp thu chân hồn của mình chính thức sống lại. Hồn ảnh bỏ cạp khổng lồ kia từ từ mở ra đôi mắt đã nhắm nhìn qua vô số năm. Bên trong là một vẻ lãnh khốc vô tình nhưng lại tồn tại vẻ uy nghiêm vô thượng. Ánh mắt của nó đào qua phía dưới. Là người gọi bổn tôn một giọng nói băng lãnh tới cực điểm vang vọng trong thiên địa. âm thanh này giống như pháp tắc, sau khi xuất hiện lên vang vọng kinh thiên. chẳng qua dù là thế nó cũng không thể giấu được sự suy yếu của hạ hồn lúc này. uy nghiêm vô thượng nó giống như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi cho tan nát. thân thể lão già mặt lục bào lập tức run rẩy hướng về phía hồn ảnh bái lạy. Lão Nô bái kiến lục ma đại nhân, lục ma đại nhân, lão Nô đã chuẩn bị cho lục ma đại nhân một thân thể hoàn mỹ, dân cho người đoạt xá sống lại Trong cơ thể người này không còn chút thần trí hay nguyên thần nào nữa, sẽ không ảnh hưởng chút nào tới đại nhân Thần sắc lão già lộ vẻ vô cùng hưng phấn, giọng nói cũng không còn khàn khàn nữa Hắn biết lục ma hạt sau khi bị chấn áp cực kỳ suy yếu nhất là lúc này lại chỉ là phân hồn càng không thể sai sót, cho nên lúc trước mới dò xét nhiều lần như vậy chính là lo lắng nếu trong thân thể này còn tồn tại nguyên thần thì lục ma hạt đoạt xá sẽ gặp biến cố. Biến cố như vậy rất có khả năng khiến hắn thất bại trong gan tất, thậm chí khiến lục ma hạt vốn đã suy yếu bị trọng thương. Lời nói của lão già mặt lục bào vang vọng khiến thân thể hồn ảnh khổng lồ của lục ba hạt hơi chuyển động, hai mắt nhìn về phía lục ma lô kia, ánh mắt như thực chất trực tiếp thấy vương lâm trong lò. Ánh mắt nó liên tục đảo qua trên người vương lâm chín lần cũng xâm nhập cả vào trong cơ thể. Nhưng hiển nhiên dù là nó cũng không cảm thụ được sự tồn tại của thiên nhịp châu càng không thể thấy được nguyên thần đang ẩm đi của vương lâm. Hồi lâu, lục ma hạc hồn thu hồi ánh mắt Lục ma đại nhân thân thể này lão ngô đã cải tạo Phù hợp với yêu cầu trước đây của đại nhân Không còn chút nguyên thần nào tồn tại Lão xà mặt lục bào quỳ ở nơi đó Chủ động nói Ngươi, rất không tồi bổn tôn sau khi sống lại sẽ có tặng phẩm cho ngươi Lục ma hạt hồn trên bầu trời truyền tới một loạt sao đồng thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, hóa thành một luồng quang bay thẳng tới lục ma lô, xuyên thấu vào bên trong, nhằm thẳng hướng vương lâm trong phút chốc đã tới gần. Nguyên thần vương lâm ẩm trong nguyên thần lúc này vẫn chưa hành động, thời gian 10 năm này hắn vẫn đợi. Hắn đợi không chỉ là cơ duyên với thân thể này mà hắn còn có một ý niệm lớn mật trong đầu. Lão già mặt lục bào này cẩn thận như thế, tâm tư tinh tế, nhiều lần dò xét đủ để nói lên một khi trong thân thể có nguyên thần tồn tại thì sẽ khiến đoạt xá thất bại, lục ma hạt sẽ không thể sống lại. Đã vậy thì hắn đánh cuộc lần cuối, hắn chờ tới khi lục ma hạt hồn tới, khi chuẩn bị cắn nuốt hắn thì hắn sẽ cắn nuốt lục ma hạt hồn này. Hồn phách của nó nhìn thì như cường đại nhưng nó chẳng những đã sớm bị trọng thương và chấn áp, hơn nữa là chỉ là một phân hồn. Trong nháy mắt khi lục ma hạt hồn này tới gần, lại không lập tức tiến vào chính thân thể vương lâm mà tràn ngập bên ngoài, thần thức lại quét qua mấy lần nữa, lúc này mới yên lòng từ bốn phương tám hướng bay thẳng vào thân thể vương lâm. Trong nháy mắt khi lục ma hạt hồn tiến vào trong cơ thể vương lâm nhưng nó không lựa chọn đoạt xá luôn mà sau khi tiến vào lại một lần nữa cẩn thận quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua trong chớp mắt đã qua 3 ngày. Lục ma hạt hồn quan sát 3 ngày lúc này mới dần dần yên tâm đưa một ít hạt hồn tiến vào trong cơ thể vương lâm chậm rãi khuyết tán ra. Nhìn vẻ cẩn thận của nó thì giống như nếu có chút không ổn thì lập tức nó sẽ nhanh chóng bỏ chạy vậy Nó không thấy nguyên thần của Vương Lâm nhưng Vương Lâm lại có thể thấy nó Vương Lâm nhìn hạt hồn này chậm rãi khuyết tán ra trong thân thể mình nhưng Thủy Trung vẫn không đoạt xá hiển nhiên là sự cẩn thận của con bọ cạp này đã tới cực hạn rồi Cũng có thể từ đó mà thấy rõ Nó đã suy yếu tới cực điểm rồi Nguyên thần của Vương Lâm chưa hành động Hắn vẫn đang đợi Giờ phút này nếu hắn ra tay Hạt hồn này vì chưa đoạt xá Nên vẫn có thể dễ dàng rời đi Nhưng một khi nó tiến hành đoạt xá Thì không thể dễ dàng rời đi nữa Lúc đó mới là cơ hội tốt nhất Trong mắt Nguyên thần Vương Lâm lộ hàn quang Hắn không biết sau khi cắn nuốt hạt hồn này tu vi bản thân sẽ tăng tới mức nào nhưng hắn có cảm giác lần này cũng là một cơ duyên cực lớn đối với hắn. Hắn cũng có đủ kiên nhẫn dùng thân thể của mình làm mồi nhử để đổi lấy cơ duyên này. Bên ngoài lục ma lô, lão già mặt lục bào cũng đang đợi. Hắn đang đợi lục ma hạt hồn sau khi đoạn xá xong sẽ sống lại. Nếu có thể chứng kiến cảnh tượng đó thì hắn có thể ngầm cười nơi chín suối Lục ma hạt hồn kia sau 7 ngày cuối cùng sống như mất đi sự nhẫn nại Hồn ảnh khổng lồ dung nhập một lượng lớn vào trong cơ thể vương lâm Chiếm phạm vi ngày càng nhiều, hầu như đã chiếm 7 phần thân thể hắn Dần dần nó giống như đã yên lòng bắt đầu đoạt xá Hồn ảnh chui vào trong cơ thể vương lâm Trong nháy mắt này hồn ảnh như sôi trào, điên cuồng khuyết tán, lao thẳng tới não hải của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi tiến vào nơi này, nó không thấy chút xấu vết nào của Nguyên Thần, lập tức hưng phấn. Nó đã chờ đợi nhiều năm như vậy, suốt cuộc cũng đợi được thân thể hoàn mỹ này, suốt cuộc cũng có thể tiến hành đoạn xá. Phải biết rằng tu sĩ trên tiên cương đại lục dù không có nguyên thần nhưng nó cũng không thể nào đoạn xá được. Bởi vì họ sinh ra ở nơi này. Chỉ còn những thân thể tu sĩ sống như nó tới từ thiên ngoại mới được. Giờ phút này nó không còn giữ lại chút nào nữa. Rất nhiều hồn ảnh dung nhập vào trong não hải của vương lâm Từ từ một thân ảnh bỏ cạp ngưng tụ ra, hoàn toàn thành hình Nó sắp hoàn thành đoạn xá rồi Nhưng ngay lúc tư ảnh này vừa ngưng tụ ra Thì đột nhiên trong thân thể vương lâm Nguyên thần của hắn ẩm trong thiên nhịp ầm ầm tuôn ra Khuyết tán tràn tới Trong nháy mắt này Vương lâm lao thẳng tới chỗ con bỏ cạp đang ngưng tụ Trong nháy mắt tới gần ầm ầm cắn nuốt Không có thần thông, không có pháp thuật Chỉ đơn giản là cắn nuốt Hạt hồn phát ra tiếng thép chói tai Nó căn bản không thể ngờ nổi trong thân thể này lại còn tồn tại nguyên thần Không hề phát hiện ra bị sự xuất hiện đột ngột của vương lâm khiến cho rung động Nó dù cực kỳ suy yếu nhưng bị vương lâm cắn nuốt liền nổi lên sự hung ác Lập tức phản kháng triển khai điên cuồng cắn nuốt nguyên thần vương lâm Nhưng nó không chút chuẩn bị mà vương lâm đã chuẩn bị cả trăm năm Giờ phút này càng cắn nuốt điên cuồng hơn. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua. Sau nửa ném nhăn, vương lâm và hạt hồn kia đã sao chiến tới mức cực kỳ hung hiểm. Hạt hồn nọ không ngừng gào thét chói tai. Nó vốn suy yếu, lại là một phân hồn tới đây đấu với vương lâm đã chuẩn bị cả trăm năm, dần dần yếu thí. Cảnh tượng hung hiểm trong thân thể vương lâm người ngoài không cảm nhận được. Lão già mặt lục bào giờ phút này đang bất động nhìn vào lục ma nô thấy hồn ảnh đã chui vào hơn phân nửa đang run dậy kịch liệt. Cảnh tượng này khiến lão sườn sốt. Đây là hắn không thể tưởng tượng ra vì sao lục ma đại nhân đoạt xá mà lại run dậy như vậy có vẻ không ổn. Nhưng rất nhanh lão già mặt lục vào liền cảm thấy thư thái. Nhất định Lục Ma đại nhân không quá hài lòng với thân thể này, muốn trong quá trình đoạn xá cải tạo một lần nữa. Lão già này càng nghĩ càng thấy đúng, khuôn mặt sần sứt hiện nụ cười. Có thể được Lục Ma đại nhân tự mình cải tạo chứng tỏ thân thể này có giá trị. Hắn mỉm cười nhìn hạ hồn đang run rẩy trong Lục Ma nô, vẻ tươi cười càng tăng. Trong cơ thể vương lâm trong vô thanh vô tức Vương lâm và hạt hồn đã cắn nuốt không dưới mấy vạn lần Hắn càng ngày càng điên cuồng Chuẩn bị hơn trăm năm Chờ đợi cả trăm năm Suốt cuộc cơ duyên cũng tới Hắn sao có thể buông tha cho hạt hồn muốn đoạt xá mình chứ Vương lâm điên cuồng khiến cho hạt hồn sợ hãi vô cùng Nó vốn đã suy yếu lúc này liên tục tánh nuốt liền nổi lên ý định rút lui một phần phân hồn này phải vô số năm nó mới ngưng tụ được ra cực kỳ quan trọng một khi phân hồn này tiêu tán thì nó không còn cơ hội thức tỉnh nữa giờ phút này trong nội tâm nó đã hận thấu xương đối với bộ tộc tế tự này theo nó thấy tất cả đều bởi vì tế tự nọ đã có ý rút lui Hạc Hồn phát ra một tiếng thét vô thanh, vội vàng lui lại phía sau. Nhưng Vương Lâm đuổi theo không bỏ, không ngừng tánh nuốt điên cuồng, khiến Lục Ma Hạc Hồn càng ngày càng hoảng sợ. Nó lui lại rất nhanh, vội vàng rời khỏi đầu Vương Lâm trong tích tắc khi muốn xa khỏi thân thể Vương Lâm liền bị hắn hung hăng nuốt mạnh một vùng lớn, kêu lên thảm thiết. Từ Thiên Linh Vương Lâm nhanh chóng chui ra. Thân thể khổng lồ của nó lúc này đã bé đi rất nhiều, sau khi chui ra từ thiên linh vương lâm liền hoảng sợ lao thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng này hiện lên trong mắt lão già mặt lục bảo khiến hắn sững sờ trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. hạc hồn rời đi, nguyên thần vương lâm lập tức bao phủ toàn thân, khoanh chân ngồi trong lục ma nô, hai mắt nhắm nghiền hơn trăm năm bỗng nhiên mở ra. Trong tích tắc khi hắn mở mắt thiên địa âm vang Bốn phía lục ma nô ầm ầm tan nát Hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi Thân thể vương lâm nhảy vọt lên Hỏa diễm chân thân Vương lâm gầm nhẹ Chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên ngọn lửa ngập trời Phía sau hắn bất ngờ hóa ra chân thân hỏa diễm sống hệt hắn Lôi đỉnh chân thân Vương Lâm vừa nói, mắt phải liền lóe lên tia chớp. Lôi đỉnh bản nguyên chân thân do Tôn chủ đạo ma Tôn toàn lực ngưng tụ ra sau khi dung nhập ý chí của Vương Lâm liền bất ngờ ngưng tụ xuất hiện sau lưng hắn. Đại địa chân thân, Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm lớn. Lập tức từ mười vạn tám ngàn lỗ chân lông trên cơ thể lan ra ánh sáng màu vàng đất kinh thiên động địa, trong nháy mắt ngưng tổ phía sau, hình thành khối chân thân thứ ba, Thủy bản nguyên chân thân. Thủy bản nguyên chân thân này xung nhập trong máu huyết của Vương Lâm, Giờ phút này vừa thốt lên lời, mạch máu trên thân thể Vương Lâm lập tức tỏa ra hồng mang chói mắt. Bên cạnh Vương Lâm liền xuất hiện một hư ảnh, hư ảnh này trong trước mắt đã ngưng thật, bất ngờ trở thành bản nguyên chân thân thứ tư của Vương Lâm. Bốn đại chân thân vừa xuất hiện, khí thế của Vương Lâm liền bốc lên kinh thiên động địa. Tu vi của hắn giờ phút này vẫn như cũ nhưng chỉ cần ý niệm hắn thay đổi mình lập tức có thể tăng vọt. Nhưng lúc này không phải lúc bình tĩnh trong tích tắc khi bốn đại chân thân xuất hiện, hai mắt vương lâm đột nhiên tỏa ra kim quang. trong kim quang này ẩn chứa một luồng uy áp kinh thiên. nhìn thẳng về phía lục ma hạt hồn đang bỏ chạy, hạt hồn nọ phát ra một tiếng thét chói tai. nó cảm nhận được trong ánh mắt nọ có uy lực của tiên cực kiếm của tiên tổ năm xưa, bị ánh mắt này nhìn chăm chú, hồn ảnh của nó liền run rẩy. Thời gian gấp gáp, vương lâm không dừng lại chút nào, tay phải bỗng nhiên dơ lên. Trong sự đau đớn, cốt đao mang theo âm khí ngập trời từ trong lòng bàn tay phải vươn ra, hóa thành âm đao dài chín thước. Đột nhiên trong bốn đại bản nguyên chân thân xung quanh hắn ở trong tay phải cũng xuất hiện âm đao chín thước đồng loạt cùng vương lâm hướng về phía hạ hồn âm âm chém xuống. Lão già mặt lục bào ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt mở to, lập tức tuyệt khí. Hắn chính là vì tức giận quá mà lan ra chết. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1899 Sân Hiến. Ta hận. Đây là câu giống lên vào thời khắc cuối cùng của lão già mặt lục bào trước khi chết, với nhãn lực của hắn hiển nhiên là đã hiểu ra tất cả mọi chuyện càng chứng kiến vương lâm dùng ánh mắt mình ban cho để chấn áp lục ma đại nhân, dùng âm đao chém lục ma đại nhân. Cảnh tượng này đủ để khiến hắn thọ nguyên vốn đã cạn lúc này lửa sần công tâm, phun ra một ngụm máu tươi tuyệt khí mà chết. Hắn cho vương lâm thân thể xẻo dai, cho vương lâm ánh mắt chấn ác thiên địa, cho vương lâm kinh mạch so tóc của tiên tổ tạo thành cho hắn cả âm đao vạn cốt, cũng cho vương lâm đại địa bản nguyên, giúp vương lâm ngưng tụ hai khối chân thân. Tất cả đều do hắn. Phấn nộ mở to đôi mắt, lão già mặt lột bào lộ ra vẻ căm hận vô cùng, hận ý ngập trời. Dù lúc này hắn đã tuyệt khí nhưng luồng hận ý này vẫn tràn ngập toàn thân như trước, giống như muốn hóa thành lệ vực Vương lâm không sánh mà để ý tới lão già mặt lục bào đã tuyệt khí mà thân thể bay lên, sơ cốt đao trong tay đột nhiên chém một cái Tứ đại phân thân bốn phía đồng loạt sơ âm đao huyễn hóa ra gào thét theo sát vương lâm Hướng về phía lục ma hạt hồn đang gào thét thê lương, điên cuồng bỏ chạy mà hung hăng chém một đao. Lục ma hạt hồn cùng rất hận. Nó hận lão già mặt lục bào kia. Nếu không có hắn thì bản thân làm sao lại rơi vào kết cục này. Giờ phút này lão già kia tuyệt khí mà chết. Cảm giác hận thù này không thể thổ đồ trong lúc nguy cơ này hóa thành sự phẫn nộ khiến lục ma hạt hồn càng nhanh bóng bỏ chạy. từ xa nhìn lại cảnh tượng này khá kinh người. chỉ thấy lục ma lô còn đang tiếp tục sụp đổ hóa thành nhiều mảnh nhỏ theo gió bay về bốn phía. lục ma hạt hồn gào thét vô thanh, nhanh chóng đào tẩu. phía sau nó vương lâm mái tóc bạc phất phới, hai mắt ẩn chứa sự uy nghiêm của thiên địa cất bước vung cốt đao. Dùng khí thế như hủy thiên diệt địa cùng bốn đại chân thân đồng loạt chém xuống Ở phía sau hắn có sóng gần lan ra Chỉ thấy ba đạo cầu vồng gào thét bay tới trong tích tắc hiện thân Thân thể ba người này run lên đồng loạt run dày ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi nhìn cảnh tượng này Ba người này chính là tu sĩ của thiên ngưu châu Ngoài vương lâm có được hồn khải, vân giật phong, đường sai và lão già biên vân Ba người bọn họ không biết vì sao Sau hơn 100 năm mới tới ma hạ miếu này Đoạn đường này gian khổ không nói tới Sau khi tiến vào ma hạ miếu lại vô cùng yên tĩnh Không gặp chút ngăn cản nào Tới được chỗ sâu nhất trong ma hạ miếu Nhưng chờ đợi bọn họ lại là một đao chấn động linh hồn Vương Lâm hắn không ngờ lại ở nơi này Vân giật phong và đường dai cùng sửng sốt. Hắn không phải đã chết rồi sao? Đồng tử trong mắt Biên Vân Co rút lại, lộ vẻ xung động. Chỉ thấy ánh đao lói lên, hạt hồn thét lên trói tay, lập tức hồn phách sung sầy, muốn phản kháng. Nhưng nó đối mặt không phải chỉ là một đao của Vương Lâm mà là tổng cả bốn đao, bốn bản nguyên chân thân phía sau Vương Lâm. Tổng cộng là năm đao Kinh Thiên. Đao thứ nhất gào thét lao tới, toàn thân hạc hồn vặn vẹo, đang muốn né tránh thì đao thứ hai, đao thứ ba từ trên trời giáng xuống. Hạc hồn không thể né tránh, xoay phát người, phun ra một lượng lớn lục vụ. Trong nháy mắt này đao thứ tư thứ năm ngang trời chém tới, tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa trong nháy mắt vang lên. Chỉ thấy hạc hồn nọ phát ra tiếng gào thê lương Bất ngờ bị ngũ đao phân thân chia thành sáu phần Bốn phần này bị vương lâm nuốt mạnh một cái Hóa thành hồn khí nhẹ nhẹ bay vào thất khiếu của hắn Khiến bốn phía quanh vương lâm trong nháy mắt xuất hiện mây mù Trông không khác gì tiên nhân Còn hai phần thì trong tiếng kêu thảm thiết Bay ra xa, nhanh chóng bỏ chạy Biến mất trong kiến trúc hình con bọ cạp không biết đi đâu. Bốn phía dần dần an tĩnh lại. Chỉ còn tiếng hô hấp của ba người vân giật phong trong khu ma hạt miếu nghe vô cùng rõ ràng. Vương Lâm đứng giữa không trung, mây mù bốn phía nhanh chóng co rút lại, cuối cùng hóa thành bảy phần hồn khí to bằng cánh tay chui vào trong thất khiếu của hắn. Thần sắc hắn bình tĩnh, tay phải vẫn cầm cốt đao. Phía sau còn có bốn bản nguyên chân thân lạnh lùng nhìn về phía ba người vân giật phong Rời đi Hắn nói không nhiều Chỉ có một câu nhưng vừa thốt lên thì từ thân thể hắn liền bột phát ra một luồng khí thế kinh thiên Nhất là đôi mắt của hắn đảo qua Rơi vào người vân giật phong lập tức khiến tâm thần vân giật phong chấn động Giống như toàn thân bị vương lâm nhìn thấu Không còn chút gì bí ẩn, cũng cảm thấy sống như bị thiên địa chấn áp vậy Cũng may mà cảm giác này chỉ vừa xuất hiện liền lập tức biến mất Nếu không thì sợ rằng chỉ một lúc sau hắn đã sợ tới run rẩy không nói lên lời rồi Cảm giác này cũng tràn ngập trong tâm thần đường sai, sắc mặt nàng tái nhợt Ngơ ngắc nhìn Vương Lâm như thế nào cũng không thể tin nổi Chỉ hơn 100 năm mà ánh mắt Vương Lâm lại trở nên kinh khủng như vậy Ánh mắt đó lộ ra một lực lượng, lượng sắc bén như có thể xé tan thiên địa Khiến cho tất cả những người bị ánh mắt này đảo qua đều âm ấm, ấm sụp đổ So với hai người bọn họ Biên Phân cảm thù càng mãnh liệt hơn nhiều hắn đắt sao chiến với vương lâm đối với biên vân vương lâm không khách khí chút nào khi đảo qua người hắn thân thể biên vân đột nhiên run lên trong tâm thần như có sấm sét ầm vang khiến cho thân thể theo tiềm thức lui lại phía sau ba bước sắc mặt trắng bệt chán túa mồ hôi bên tai ầm vang không ngừng hắn có cảm giác sống như bị thiên địa vứt bỏ chỉ còn một mình chịu đựng sự chấn áp của trời cao Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm nhận được trời cao chấn áp bản thân chính là do ánh mắt của đối phương biến thành. Ánh mắt của Vương Lâm giống như là một thanh kiếm còn chưa hoàn toàn xuất hiện. Chỉ khi nó hoàn toàn xuất hiện thì chính mình sẽ bị ánh mắt của đối phương xé an tứ phân ngũ liệt. Cảm giác này mãnh liệt tới mức khiến hắn muốn nổi giận. Ngay trong nháy mắt hắn mơ hồ không thể thừa nhận được nữa thì một câu nói rời đi của vương lâm giống như thiên địa pháp tắc Khiến cho biên vân này không thể không nghe điên cuồng lui lại phía sau mấy ngàn trượng mới dừng lại được Lúc này thân thể hắn đã ướt nhẹp mồ hôi cả người tràn ngập hàn ý Cùng lùi lại rời đi còn có cả vân giật phong và đường dai kia Hai người này tâm thần chỉ chấn động Không bị vương lâm dùng ánh mắt chấn áp Lúc này lui lại phía sau không chật vật như biên vân Chẳng qua trong nội tâm vân giật phong cực kỳ buồn khổ Hắn không thể nào ngờ nội chỉ mới sau 100 năm Hôm nay gặp lại vương lâm một lần nữa thì lại gặp phải cảnh thế này Ba người trầm mặt từ từ lui lại phía sau Nhưng không rời khỏi hạt miếu này mà đứng ở chỗ xa xa vương lâm thì ngừng lại bọn họ còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hạt miếu này còn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Chẳng qua còn có vương lâm ở đây thì bọn họ không dám coi thường vọng động. Đường Sai nhìn về phía xa, ánh mắt lộ vẻ không thể tin chằm mặc đứng đó, tâm thần hỗn loạn. Tạm thời không nói tới ba người bọn họ, Vương Lâm đứng giữa không trung, Ánh mắt cuối cùng rơi lên Người lão già mặt lục bà đã tuyệt khí bỏ mình Nhìn lão già này Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh Người này đối với hắn Đã trợ giúp rất nhiều Chẳng qua dụng ý lại là muốn đưa mình vào tuyệt điện Người như vậy Dù có cho Vương Lâm cơ duyên lớn Nhưng Vương Lâm lại không có chút cảm kích Đang muốn thu hồi ánh mắt Thì đột nhiên kêu khẽ một tiếng Lại nhìn kỹ lần nữa Dưới ánh mắt của hắn Dần dần trên thi thể của lão già mặt lộ bào phát ra một tia hắc khí Ngưng tụ trên đỉnh đầu Chậm rãi hóa thành một đám xương mù màu đen lớn cỡ bàn tay Bên trong tồn tại hận ý ngập trời ẩn chứa cả băng hàn tới cực điểm Khiến cho bốn phía trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo Đây là Nội tâm vương lâm chấn động thần thức tàn ra Hướng về phía hắc vụ kia bao vụ Trong nháy mắt khi đụng vào hắc vụ này Tâm thần hắn đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét khàn khàn điên cuồng Ta hận Ta rất hận Giọng nói kia rất thê lương Dù là vương lâm tâm thần cũng phải run lên Hai mắt hắn lập tức bừng sáng Vượt hồn Người này chết đi không ngờ lại sinh ra vượt hồn cường đại như vậy Phẩm chất dưỡng hồn này thậm chí còn mạnh hơn vô số lần so với tu sĩ không kiếp trên cực thiên thảo nguyên bị vương lâm giết chết. Đây là dưỡng hồn thượng phẩm cực kỳ gần với dưỡng hồn tuyệt phẩm. Ánh mắt lói lên, vương lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải vung lên, lập tức thu đám hắc vô do dưỡng hồn của lão già mặt lục bào này biến thành. Còn dưỡng hồn này, hơn nữa còn có dưỡng hồn mà hắn đạt được trên cực thiên thảo nguyên. Vương Lâm tự tin có thể chế tạo một cây dược phàm gần như tuyệt phẩm. Dược phàm như vậy phối hợp với phó kỳ đại hồn môn trong tay Vương Lâm có thể phát huy ảnh thuật tới gần tuyệt phẩm. Lão già mặt lục bào này chẳng những cho Vương Lâm quá nhiều cơ duyên mà cuối cùng ngay cả hồn phách cũng tặng cho Vương Lâm. Thu lấy dược hồn xong thần sắc Vương Lâm có chút cổ quái đối với lão già mặt lục bào này cảm giác hơi phức tạp. Nhìn thi thể đối phương ẩm dưới lục bào thở dài bậc tiếng Tay áo hắn vung lên thi thể của lão già này lập tức tan thành mây khói Hóa thành một vùng cho bụi biến mất Chỉ để lại lục bào trên mặt đất Cầm lấy lục bào này thần thức vương lâm đảo qua Vật này rất kỳ dị Thần thức không ngờ không thể xuyên qua Cũng không thể nhìn thấu bên trong Hơi trầm ngâm Vương Lâm cầm nốt chiếc lục bào món vật duy nhất còn lại của lão già kia. Do vậy lão già mặt lục bào có thể nói là triệt để hiến dâng cho Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Tu vi trong cơ thể hắn lúc này mơ hồ có dấu hiệu tăng lên. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt lộ vẻ hưng phấn. Thử xem tu vi của ta sau cơ duyên này được đề cao tới mức nào tu vi của ta lúc trước quá yếu, hy vọng lần này có thể đứng cao trên tiên cương đại lục. Còn cả mộng đạo ta đã từng thể. Lời thể đó trong hơn trăm năm nay ta chưa hề quên. Thần sắc vương lâm lộ ra sát khí. Hắn nhắm mắt lại có thể nhìn thấy đầu lâu đám người quen thuộc đang bay ra, rơi vào bốn phía quanh mình. Mỗi một cách đầu lâu đều là người hắn từng gặp trên cực thiên thảo nguyên.